Trước, bọn họ tùy biết đạo thiếu niên võ tông cũng là Lăng Vân, nhưng tự cho là đúng cùng tên. Nào nghĩ tới, cái này hai cái Lăng Vân, lại là một người. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Ba tháng trước, bọn họ còn cùng Lăng Vân đấu qua, người sau cứ việc vậy rất yêu nghiệt, nhưng thực lực vẫn còn ở bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Sự Uyển ương thậm chí có thực lực, ngăn cản Lăng Vân mấy chiêu. Kết quả cái này biệt ly tháng 3, Lăng Vân lại có thể thành thiếu niên võ tông, còn muốn cùng Lăng Uyên quyết đấu. Như vậy Lăng Vân, không thể nghi ngờ đã đem bọn họ bỏ rơi mấy tầng, để cho bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Lăng Vân ca ca, bên cạnh bọn họ, thẩm mộc vũ thân thể chấn động một cái. Nàng không nghĩ tới Lăng Vân thật sẽ đến. Tỷ tỷ, người không phải nói, Lăng Vân ca ca tham sống sợ chết, không dám tới sao. Tiếp theo, nàng liền châm chọc nhìn về phía thẩm mộc thu. thẩm mộc thu hai tay nắm quyền, gương mặt nóng hừng hực, cảm giác mình lại một lần nữa, bị Lăng Vân đánh mặt. Trong cơn tức giận. Nàng khắc nghiệt cười nhạt tới thì đã có sao, hắn không đến có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp, sống lâu mấy năm, tới liền khó thoát tai kiếp, Lăng Nguyên là không thể nào thả qua hắn. thẩm Mộc Vũ nghe vậy, đầu tiên là tức giận, tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng. Trong chốc lát, nàng đều không hứng thú và thẩm Mộc thu tranh luận, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn Lăng Vân. Trên đỉnh núi, Lăng Vân trong mắt đã không có những thứ khác người. Lăng Nguyên, đây là hắn lần thứ hai gặp Lăng Nguyên, lần trước là ở Lăng Khấu chế tạo hang. Khi đó hắn nhìn thấy, là Lăng Uyên linh thức dấu vết, người sau hình tượng còn là một người đàn ông trung niên. Hôm nay Lăng Uyên, nhưng là một lão nông, Lăng Vân biết, điều này đại biểu, Lăng Uyên ở cảnh giới võ đạo trên, sợ rằng có lớn đột phá. Lăng Uyên cũng ở đây xem Lăng Vân, đây là hắn cháu trai, vẫn là hắn xuất sắc nhất cháu trai. Dưới tình huống bình thường, hắn chắc đúng Lăng Vân lấy dẫn làm hãnh diện, đem Lăng Vân đào tạo là người nối nghiệp. Làm sao, tạo hóa trêu người, hắn cùng Lăng Vân. Ông cháu hai người, nhưng thành sống chết cầu địch. Nói không hối hận là không thể nào. Nếu sớm biết như vậy, hắn khẳng định sẽ đem Lăng Vân đón về Lăng ra, nghĩ biện pháp cầm Lăng Vân tẩy não, để cho Lăng Vân đối với Lăng ra trung thành cảnh cảnh. Bất quá, cái này hối hận chỉ là một chút, hắn nội tâm càng nhiều hơn vẫn là lạnh lùng và kiên quyết. Lăng Vân yêu nghiệt lại thì như thế nào, như vậy không vâng lời bướng bình, vậy thì giết. Hắn sắp đột phá đến cái cảnh giới kia, thọ nguyên cũng lớn bước gia tăng. còn có thể sống mấy trăm năm. Có hắn ở đây, Lăng gia không cần gì người nối nghiệp. Không tệ không tệ, Lăng Vân, ngươi dám tới nơi này, phần dũng khí này, không có bôi nhỏ trên mình ngươi Lăng gia huyết mạch. Lăng Uyên thanh âm cùng Nhâm Khâu không cùng, không hề vang vọng, già nu ôn hòa. Nhưng mà, thanh âm hắn tích chứa uy áp, so với Nhâm Khâu kinh khủng hơn. Lời nói truyền ra, lại cái này trên đỉnh núi tung lên một hồi sóng âm, thổi được bốn phía các đá hướng sau bay cốt. Suần núi chỗ mọi người đều cảm thấy màng nhĩ chấn động, có chút đau nhói. Lăng Vân ánh mắt hờ hững như nửa đêm, hắn mặt mũi giống vậy không có chút nào chập trần tựa như không nghe được Lăng Uyên mà nói, chỉ bình tĩnh nói, "Lăng Uyên, diệt ta Bạch Lộc tông, hải sư tỷ ta, là ai cho ngươi lá gan?" "Có ý tứ, có ý tứ, ta Lăng Uyên cháu trai, thật đúng là đủ cuồng." Lăng Uyên nói nghe tựa hồ rất thưởng thức Lăng Vân, nhưng một khắc sau hắn liền đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, uy nghiêm quát lạnh, nhiệt trướng, còn không quỳ xuống Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, "Để cho ta quỳ xuống." "Lăng Uyên, trong đầu ngươi là hồ dán sao?" Lăng Uyên ánh mắt híp một cái, cười lạnh nói, "Muốn cứu sư tỷ của ngươi, liền đàng hoàng quỳ xuống, nếu không ngươi chờ giúp nàng nhặt xác." Sư tỷ ta tánh mạng, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm." Lăng Vân lạnh nhạt nói, "Cái này Lăng Uyên, còn muốn dùng Tô Vãn Ngư lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, cũng không biết Tô Vãn Ngư đã bị hắn cứu sống." "Là ta xem thường ngươi." Lâm Uyên sắc mặt một hồi lạnh lẽo, theo ta biết, sư tỷ của ngươi đối với ngươi tình thâm nghĩa nặng, không nghĩ tới ngươi như vậy lãnh huyết vô tình, có thể ngồi nhìn nàng chết mà không quản, thật đúng là có chút kiêu hùng dung mạo. Nghe được Lâm Uyên mà nói, bốn phía những người khác một phiến xôn xao. Cái này Lăng Vân, lại như cái lạnh này máu, nghe được không, muội muội, cái này Lăng Vân liền hắn sư tỷ cũng không thèm để ý, ngươi đối với hắn tốt có ý nghĩa sao? Thẩm Mộc Thu tựa như đánh thắng trận, đối với Thẩm Mộc Vũ cười lạnh nói: Thẩm Mộc Vũ cắn răng, không lên tiếng. Trên đỉnh núi, Lăng Vân đối với Lâm Uyên mà nói, không thèm để ý chút nào, bình tĩnh nói: "Lâm Uyên, người ta tới giữa, không cần nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi làm xong ta bị chém giết chuẩn bị sao?" Tiếng nói rơi xuống, hắn bước chân liền động, phịch, theo chân hắn trưởng đạp một cái, phía dưới mặt đất ngay tức thì chìm xuống, chỗ lõm xuống một cái 2x6. 67m dấu chân, chung quanh chu vi 3m mặt đất, cũng đều vết nước đầy vải. Đồng thời, Lăng Vân thân thể đã nhảy một cái 3 mét cao, ở giữa không trung hóa thành một đạo hỏa diễm hồng quang, thẳng sông lên Lăng Uyên đi. Hắn cái này một sông lên, ầm ầm bên trong thì ở trên đỉnh núi tung lên kinh người sóng nhiệt gió bão. Cuồn cuộn khí lãng nóng bỏng, mang theo vô số các đá thổi hướng Lăng Uyên, mọi người thậm chí rõ ràng thấy, bốn phía cây cối cũng đi về sau ái mộ, có thể gặp vậy đợt khí bao lớn. Càng làm cho người kinh hãi, vẫn là Lăng Vân tốc độ. Hắn cách Lăng Uyên có 30 mét xa Nhưng gặp hắn biến thành ngọn lửa cầu vong, một cái lé lên liền vượt qua 30 m khoảng cách, đi tới Lăng Nguyên trước người, trực tiếp một quyền đánh ra. Ông ông ông, không khí kịch liệt chấn động, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Lăng ở trên mây không bất ngờ hiện ra 200 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. chương 166, linh thức khu vật, 200 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, liền đại biểu 1.000 tấn cự lực. Đang cùng Lăng Hải và mộ dung thuần nhóm cao thủ trong chiến đấu, Lăng Vân triển lộ ra 750 tấn cự lực. Mọi người lấy là, đó chính là Lăng Vân cực hạn. Dẫu sao, một người võ sư, có thể đánh ra 750 tấn cự lực, đã là kỳ thích. Nhưng mà mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lại có thể không phải Lăng Vân toàn bộ thực lực. Ở ngày hôm nay, Hàn Sơn Đỉnh Lăng Vân lại lần nữa ra tay, đánh ra kinh khủng 1.000 tấn cự lực. Quyền còn chưa tới, Lăng Uyên tóc liền bị thổi được đi về sau bay lượn. Dưới chân hắn đậu phộng, nháy mắt tức thì hóa là phấn vụn. Lăng Uyên bỗng dưng lộ vẻ xúc động. Cho dù là hắn, thấy Lăng Vân đánh ra 1000 tấn cự lực, giống vậy bị chấn động. Ầm, um, một khắc sau, hắn thông suốt đứng lên, hắn cái này vừa đứng lên, ngồi nham thạch phanh vỡ nát, một hồi khủng bố khí tức nóng bỏng, ầm um, ầm um lấy hắn thân thể là trung tâm, hướng bốn phía lan truyền. Hắn không có ra quyền, chỉ bằng mượn linh lực thuần túy đánh vào, cùng Lăng Vân quả đấm, tiến hành một lần đụng nhau. Thanh âm niếc tai nhức óc, vang khắp bát phương, Lăng Vân quyền kính, phanh làm tan dã. Lăng Uyên thân thể hơi trao đảo một cái, rất nhanh ổn định bước chân. Mọi người vừa thán phục Lăng Uyên mạnh mẽ, đối mặt cường đại như vậy công kích, chỉ là qua qua liền bước chân đều không động, vậy tiến một bước cảm nhận được Lăng Vân bất phàm, có thể để cho một cái uy tín lâu năm võ tông đung đưa. Được được được, Lăng Vân, không ổn công chúng ta liền ngươi ba ngày, ngươi thực lực so với ta nghĩ muốn mạnh hơn, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn là thật ước gì Lăng Vân mạnh một chút, nếu không quá dễ dàng bóp chết, không thể nghi ngờ không có chút ý nghĩa nào. Trong lúc nói chuyện, hắn vậy động, nếu nói là Lăng Vân là một con rồng lửa, vậy Lăng Uyên chính là ngọn lửa đại bàng. Hắn thân thể nhảy lên, nhảy vào 5 mét trời cao, trên cao nhìn xuống hướng về phía Lăng Vân, một trường đè xuống. ầm um, cái này nhấn một cái, một cái nhà lớn nhỏ ngọn lửa bàn tay, bỗng ngưng tụ ra, đem Lăng ở trên mây phương không gian tất cả đều che đầy. Kinh người phải, Ngọn lửa trên bàn tay phương, có 250 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Cửu sát quyền, lang vân không tránh không né, giơ tay lên cùng ép tới ngọn lửa bàn tay cường thế đối oanh. Bình bịch bịch, mới đầu, lang vân dưới chân mặt đất không ngừng vỡ nát, hắn thân thể cũng ở đây chìm xuống, liền hai chân cũng một chút xíu, bị đè xuống dưới đất. Nhưng cửu sát quyền đặc điểm, là ban đầu không mạnh, càng đi sau lại càng khủng bố. Đến khi tầng 8 ám kinh cũng bộc phát ra, kinh khủng lực lượng kinh động lòng người Tựa như núi lửa bùng nổ, trên bầu trời ngọn lửa bàn tay, bị một cổ phóng lên cao quyền kính, oanh đánh ra một cái lỗ thùng. Ngay sau đó, một bóng người mang cuồn cuộn lửa cháy mạnh, xuyên qua ngọn lửa bàn tay lỗ thùng, hướng về phía phía trên Lăng Uyên, hung hăng đánh tới. Hừ, gặp Lăng Vân lại còn dám chủ động công kích, Lăng Uyên hử lạnh một tiếng. Một cổ sắc bén, từ hắn trong tròng mắt thấu bắn ra. Hắn khí tức trên người, nháy mắt bạo tăng, hỏa vân quyền, hắn biến trưởng thành quyền. Lửa cháy mạnh như lũ lụt từ trong cơ thể hắn sông ra, trên không trung thúc dục hóa ra cuồn cuộn hỏa vân. Lửa này vân thời gian đảo mắt, lấy ngưng tụ thành một cái quả đấm to. Bầu trời chấn động, cái này hỏa vân quyền trên, lại hiện lên 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Không thể nghi ngờ, Lăng Uyên đây là động thật cách Một vị đứng đầu võ tông, lấy lực lượng chân chính, đi đối phó Lăng Vân cái này võ sư. Ở bốn phía mọi người nhìn lại, Lăng Vân cho dù đánh bại, đều như cũ vinh quang. Lăng Vân trong tròng mắt, cũng chỉ có lạnh lẽo, 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lăng Uyên quả nhiên khủng bố, hắn năm đó dữ liệu không sai, nếu như không phải là gần đây thực lực lột xác, hắn tới hôm nay thật sẽ bị nhiên ép. Nhưng hắn nếu xuất hiện, Lăng Uyên lại làm sao có thể đè ép được hắn. Trong cơ thể linh lực, bỗng nhiên sôi trào, 285.000 đạo linh lực, cuồn cuộn phun trào, phá, vô tận ngọn lửa bung ra, Lăng Vân quả đấm, cùng Lăng Uyên quả đấm, kết kết thật thật đụng vào nhau. Ấm, um, một khắc sau, Lăng Vân bị đánh vào phía dưới, đem đỉnh núi mặt đất đụng đổ, đi xuống lõm xuống 5 mét hơn. Toàn bộ Hàn Sơn, cũng làm lay động, nhưng Lăng Uyên quả đấm, cũng bị Lăng Vân đánh bể. Lăng Uyên thân thể giống vậy hóa thành một đạo đường parabol, rơi xuống đất, hai chân không xuống mặt đất, đi về sau tìm kiếm ra hai cái 3 mét dài, nửa mét sâu rãnh. Đám người đều là ngây người như phỗng, điều này sao có thể, nhìn như Lăng Vân chật vật hơn, nhưng mọi người vẫn bị mãnh liệt khiếp sợ. Một người võ sư lại có thể đánh ra 1.400 tấn lực lượng Cái này Lăng Vân vẫn là người sao Lăng Uyên, Lăng Vân đôi mắt vô tình Người diệt bạch lộc tông, càng hại sư tỉ ta Hôm nay ta Lăng Vân, ắt sẽ ngươi chém tại dưới kiếm Nghe vậy, Lăng Uyên lắc đầu nói Lăng Vân, xem ra ta xem cao ngươi Vốn cho là ngươi đã tuyệt tình tuyệt tính Mặc dù quá mức máu lạnh, nhưng cũng không mất là cái kiêu hùng Không nghĩ tới, ngươi vẫn là không thoát khỏi cửu hận chi tâm Lăng Vân nói trầm chọc, "Vậy ngươi tìm tới ta, chẳng lẽ không phải là vì cho Lăng Hải báo thù?" "Ngươi sai, Lăng Uyên con ngươi một phiến đỏ thấm, giống như hạo ngày, đại bá ngươi bị ngươi chém chết, đó là chính hắn kỹ không bằng ngươi, ta cố nhiên tức giận, nhưng sẽ không bị tức giận chừng. Ta tới Đông Châu, càng nhiều là bởi vì là ta muốn tới Đông Châu, giết chết ngươi, vì gia tộc thanh lý môn hộ, chỉ là thuận tay chuyện." Lăng Vân nghe cho ra, Lăng Uyên cũng không có nói láo. Lăng mới thật sự là lý trí đến mức tận cùng. vô cùng người có máu lạnh. Lăng Hải bị giết mặc dù để cho Lăng Uyên tức giật, nhưng sẽ không chừng Lăng Uyên quyết sách. Hoặc là nói, hắn đối với Lăng Uyên mà nói, tầm quan trọng còn chưa tới ưu tiên cấp cao độ. Mà ngay lúc này, Lăng Uyên trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân Tâm đầu chuông báo động đại tác, có loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ông, ở Lăng Vân sau lưng 3 mét chỗ, một cục đá bỗng nhiên bay lên, hướng về phía Lăng Vân áo lót, bắn nhanh đi. Đổi thành những người khác, bất ngờ không kịp đề phòng nhất định chúng chiêu. Nhưng Lăng Vân sớm có cảm giác, ở đá bay lên ngay tức thì, hắn đã đi phía trái nghiêng về. hưu đích một tiếng, đá cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, ở Lăng Vân tay trái trên bả vai, lưu lại một dấu máu. Từ vị trí này và phương hướng đi lên xem, chỉ cần Lăng Vân chậm hơn một chút, bị xuyên thủng chính là tim hắn. Hả, Lăng Uyên nụ cười ngưng trệ một cái, không nghĩ tới Lăng Vân có thể tránh thoát hắn cái này tập kích. Khu vực Không nghĩ tới người linh thức, đã bước vào cảnh giới thứ hai, lại cho người một đoạn thời gian, người chỉ sợ cũng muốn tấn thăng đại võ tông. Lăng vân ánh mắt hơi nghiêm túc không thiếu, cái này lăng uyên, so hắn nghĩ còn khó hơn đối phó. Linh thức cảnh giới, phân là ra đời, khu vật, xuất khiếu dạ du, nhật du, hiện hình, phân thức, đoạt xác, đổ kiếp và nguyên thần. Những thứ này cảnh giới đối với lăng vân mà nói, ý nghĩa không lớn. Bởi vì hắn đời trước thì đã tu thành nguyên thần. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, linh thức cảnh giới mỗi tăng lên một cảnh, uy lực đều là một lần chất bay vọt. Như hắn nguyên thần có thể vận dụng ngược lại không có gì, mấu chốt hắn nguyên thần quá yếu ớt, cho dù lần trước có khôi phục, cũng chỉ là một món tàn thần, liền nguyên thần cũng không tính. Khu vật, Lan Nguyên Cao Mày, ở đại tính Vương Triều, cũng không có đối với linh thức cảnh giới phân chia. Dẫu sao, đại tính người mạnh nhất cũng chính là đại võ tông, thuộc về linh thức cảnh giới thứ hai. Sau đó hắn sắc mặt lạnh hơn mạc, người biết còn không thiếu, quả nhiên, người tuổi còn trẻ, thì có hôm nay thực lực, nhất định là đã từng cái gì tạo hóa. Chỉ tiếc, những người đạt được lại vận may lớn, cũng không khả năng đền bù người ta tới giữa đổ sộ cảnh giới lớn chênh lệch. Hắn nếu như chỉ là phổ thông võ tông, giờ phút này chỉ sợ cũng không chắc chắn bắt lại Lăng Vân. Nhưng linh thức đã tới khu vực cảnh giới sau đó, hắn thắm thiết cảm giác được mình mạnh mẽ, không nhận là Lăng Vân có thể cùng hắn chống lại. chương 167 Kiếm chém hỏa long, phải không? Đối với Lăng Uyên nói, Lăng Vân không có động tính, từ đầu đến cuối thần sắc bình thản. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn nhảy lên 3 m nắm thiên kiếm, xa xa hướng về phía Lăng Uyên một kiếm chém ra, chém. Màu đỏ kiếm quang lóa mắt, ngay lập tức vạch qua hơn 10 m mang hủy diệt oai, chém về phía Lăng Uyên. 280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xoay tròn. Nhưng càng làm cho người kiêng kỵ, vẫn là kiếm kiêu uy bên trong tích chứa lực lượng thần bí. Lăng Uyên trong mắt tinh mang nổ bắn ra, bàn tay bỗng dưng nắm chặt. Trong hư không, hàng loạt ngọn lửa hiện lên, sau đó cái này cuồn cuộn ngọn lửa, ngưng tụ thành một cái ngọn lửa bàn tay, chụp vào lăng vân kiếm quang. Nhưng mà, lăng Uyên thư này tim tràn đầy một chiêu, nhưng lấy thất bại chấm dứt. Ngọn lửa bàn tay, lại bị lăng vân kiếm quang, trực tiếp chém mặt. Lăng Uyên bỗng dưng biến sắc, thân hình chợt lui mấy chục mét, lúc này mới tránh lăng vân một kiếm. Kiếm ý, người lại lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, những người khác giống vậy ngược lại hút hơi lạnh, chỉ gặp Lăng Uyên trước người mặt đất, lại như đậu hũ vậy Lăng Vân cắt ra, bị cắt ra một cái 10 mét dài rãnh. Cái này rãnh, mới đầu bóng loáng ngay ngắn, nhưng rất nhanh ngay tại ngọn lửa cao ấm nóng chảy hạ, hóa là nham thạch nóng chảy, ở rãnh trung lưu chảy, nhìn mọi người sợ hết hồn hết vía. Lăng Uyên, ta kiếm uy như thế nào? Lăng Vân ngạo nghế cầm kiếm, nhắm thẳng vào Lăng Uyên. Không tệ không tệ. Người thật là đang không ngừng cho ta ngạc nhiên mừng rỡ những vật khác có thể thông qua đạt được tạo hóa được tới, nhưng kiếm ý này phải dựa vào chính mình năng lực, người không có bôi nhỏ bên trong cơ thể ngươi lăng ra huyết mạch. Làng Nguyên không có tức giận bất an, ngược lại tán thưởng cảm khái. Nói đến đây, hắn nhưng lời nói vừa chuyển, có thể mỗi người võ đạo ý cảnh đều không cùng, người cuối cùng trẻ tuổi, cho dù lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, vậy thiếu thiếu tích lũy. Cũng được, ngày hôm nay sẽ để cho người xem xem, vì sao là tuyệt đỉnh võ đạo ý cảnh. Lăng Uyên đôi mắt khép hờ, lại thông suốt mở ra. Ở hắn mở mắt một chiếc mắt kia, bốn phía vô số cây cối đốt đốt. Hưng hực lửa lớn, càng đốt càng ác liệt, ngay sau đó, Lăng Nguyên đưa tay phải ra, lấy nhu kình vẽ một nửa vòng. Ngự Long Thủ, thanh âm hắn như sấm rền, chấn động rổi dãnh khí ông ông tác hưởng. Phần phật, tiếng nói rơi xuống, những cái kia thiêu đốt ngọn lửa, thật nhanh tụ hợp chung một chỗ, lại hóa thành một cái ba trượng dài hỏa long. Cái này hỏa long nhãn tình như đại nhật Lóa mắt bức người, phản phất có linh trí Đây là lửa ý cảnh Làng huyền ý cảnh ngoài, coi là thật bất phàm Có chút ý tứ, làng vân trong mắt ánh sáng chấp mắt Bỗng nhiên, trong tay hắn thiên kiếm chiến minh đứng lên Nóng bỏng kiếm khí, không ngừng đi bên ngoài lan truyền Thiên kiếm, người vậy khát vọng đánh một trận lang vân cười ha ha một tiếng, không tránh không né Tay để thiên kiếm, đón rồng lửa kia liền đối với đụng tới Thiên kiếm lại chém, kiếm quang đánh úp về phía hỏa long Hỏa Long bỗng dương há mồm, phun ra một đạo hỏa diếm, sông về Lăng Vân ánh lửa. Ngọn lửa này lực trùng kích vô cùng là kinh người, mặc dù bị Lăng Vân ngăn trở, nhưng cũng đem Lăng Vân sông đổ bay hơn 20m. Kiến càng hám cây, Lăng Uyên thấy vậy, không có kinh ngạc, ngược lại sắc mặt lãnh đạm, lời nói tràn đầy đùa cợt. "Hống, Hỏa Long ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, sau đó trên mình ngọn lửa cuồng trào. Cái này toàn bộ đỉnh núi đều bị Hỏa Long ánh chiếu được đỏ thẫm. Phía trên còn có 320 viên viễn cổ tinh thần, ở tôn lên Hỏa Long uy thế. Ở uy thế này động trời trong cảnh tượng, Hỏa Long ngang nhiên đánh về phía Lăng Vân. Đang đang đang, Lăng Vân cấp tốc xuất kiếm, ngay chớp mắt, hắn liền chém ra mấy chục kiếm, cùng Hỏa Long không ngừng va chạm. Ở lần lượt trong động chạm, Lăng Vân không ngừng bị bức lui, dần dần, Lăng Vân cũng đi tới đỉnh núi bên vách đá. Mắt gặp Lăng Vân muốn ép rơi xuống, hắn bỗng nhiên thi triển một cái động tác. Thần bí chính thức, thức, thứ nhất Đây là Lăng Vân đột phát kỳ tưởng, lấy thần bí chính thức, phối hợp thiên kiếm, sẽ phát huy ra dạng dị huy lực? Ngọn lửa cùng lôi đình giao hội, sẽ toát ra cảnh tượng bực nào? Lăng Vân mình đều rất mong đợi. Một khắc sau, cuồn cuộn lôi đình lực từ Lăng Vân lòng bàn tay phun phát ra ngoài, rót vào thiên kiếm bên trong. Ùm um ùm, um, thiên kiếm bên trên, ánh lửa và lôi đình giao hội vần quanh. Kiếm huy chợt chợt tăng, trên bầu thiên vẫn là 280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, nhưng Lăng Vân cảm ứng được Hắn lực lượng chân chính, đã đạt tới hơn 1.650 tấn. Thần bí chính thức cho hắn gia tăng lực lượng, là ẩn dấu, thiên địa không cách nào cảm ứng được. Tình hình này, coi như lăng vân mình đều rất giật mình, hắn giống vậy không nghĩ tới, cầm thần bí chính thức, và mệnh hồn thiên kiếm kết hợp với nhau, sẽ bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Tiếp theo, lăng vân thủ cầm thiên kiếm, giống như bị đóng chặt dấu vạn năm bảo kiếm ra khỏi vỏ, toát ra tuyệt thế oai. Lăng vân thân thể thẳng xông lên lên Một kiếm liền xuyên thùng hỏa Long Phịch, hỏa Long thân thể nổ tung, tạo thành vô số sóng lửa, hướng bốn phía phun trào. Liền với núi eo các võ giả, cũng cảm nhận được đáng sợ sóng trùng kích, buộc lòng phải phía dưới lui về phía sau. Lăng Vân, người cái này nghiệt trướng thực lực, một lần nữa để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng tiếc ngươi như vậy, chỉ có thể tăng tốc độ người tử vong. Gặp hỏa Long bị Lăng Vân chém vỡ, Lăng Uyên cao mày, nhưng tiếp theo cũng không giận ngược lại cười. Sau đó... Thần kỳ cảnh tượng liền xuất hiện, vậy đầy trời băng tán ngọn lửa, lại hóa thành từng cái tiểu hỏa long. Những thứ này tiểu hỏa long, mỗi một cái uy lực cũng xa xa kém hơn vậy lửa lớn long. Nhưng chúng số lượng nhiều, hơn nữa phủ đầy bốn phương tám hướng, sức uy hiếp ngược lại vượt xa lửa lớn long. Làng uyên vẫy tay, đầy trời tiểu hỏa long, liền đồng loạt đánh về phía Lăng vân. Lăng vân đôi mắt như giếng cổ, không nhúc nhích chút nào. Thần bí chính thức, thức thứ hai, lôi đình lực phun trào. Ngừng tụ ra một cái lôi đình chi quyền. Bất quá, quả đấm này không có vùng ra đi, mà là cùng Lăng Vân tay phải, dung hợp vào một chỗ. Bên trong thiên kiếm tích chứa lực lượng, tiến một bước trở tăng, đạt tới 1.650 tấn. Phá phá phá, Lăng Vân cầm kiếm, đem bốn phía đánh tới tiểu hỏa long nhanh chóng chém chết. Chỉ là những thứ này tiểu hỏa long, số lượng quá nhiều quá dày đặc, cho dù Lăng Vân động dùng thần bí chín thức thức thứ hai, đều khó ứng đối. Lăng Vân ánh mắt nhưng càng lạnh lùng Nếu thức thứ hai không được, vậy thì thức thứ ba. Lôi đình lực, hóa là lôi đình chi trưởng thiên kiếm huy lực trở tăng tới 1950 tấn. Bốn phía tiểu hỏa long, cũng không chịu được nữa như vậy huy lực kinh khủng, ở Lăng Vân một hồi càn quét hạ, liền toàn bộ băng diệt. Một màn này, để cho người xem xung quanh, đều là trợn mắt hốc mồm. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân triển lộ thực lực chi phố, vượt xa mọi người dữ liệu. Lăng Uyên, cầm ra người chân chính thủ đoạn đi. Chỉ dựa vào như vậy thì muốn đối phó ta Người còn kém xa Lăng Vân mặt không cảm giác Bước chân một bước liền lao ra mấy chục mét Hai tay dơ lên thiên kiếm Hung hăng chém về phía Lăng Uyên đầu lâu Nhìn cấp tóc chạy gần Lăng Vân Lăng Uyên trong mắt Lần đầu tiên lộ ra vẻ thận trọng Mới đầu cho dù biết Lăng Vân bất phàm Hắn vậy không làm sao để ý Dẫu sao hai bên cảnh giới chênh lệch quá lớn Mặc dù Lăng Vân chém giết Lăng Hải Nhưng Lăng Hải ở hắn trong mắt Đồng dạng là một đứa nhỏ Kết quả sau khi giao thủ, Lăng Vân lần lượt bộc phát ra mạnh hơn lực lượng, phản phất có vô cùng tác dụng chậm. Cái này làm cho Lăng Hải chân chính cảm nhận được Lăng Vân khó giải quyết. Được được được, có chút thủ đoạn, vốn là chuẩn bị để lại cho Lý Thừa Phong, không nghĩ tới còn không thấy Lý Thừa Phong, người cái này nhiệt chứng ngược lại là trước cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đi qua lúc ban đầu khiếp sợ, Lăng Nguyên nội tâm liền hiện lên mẽnh liệt vui vẻ. Hắn lần này đi ra, mục đích chủ yếu chính là vì tìm đối thủ, mà luyện mình tìm được tấn thăng đại võ tông thời cơ. Hôm nay ở Lăng Vân trên mình, hắn liền thấy được cơ hội này. Có lẽ, không cần đi tìm Lý Thừa Phong, Lăng Vân là có thể hoàn thành hắn tâm nguyện. chương 168 Khủng bố tỉ thí, ngươi để cho ta kiến thức kiếm ngươi ý, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta đao ý. Cười to bên trong, Lăng Uyên đỉnh đầu hiện ra một chuôi ngọn lửa trường đao. Ngọn lửa này trường đao vừa ra, bốn phía không gian liền xuất hiện vặn vẹo. liền phía trên tầng mây, cũng rung động. Ngũ phẩm mệnh hồn, lửa cháy mạnh đao. Lăng Uyên không hổ là uy tín lâu năm võ tông, vô hạn đến gần đại võ tông tồn tại. Hắn mệnh hồn vừa ra, thoáng chốc chính là bầu trời chấn động, núi cao lay động. Nhiệt chướng, hy vọng người có thể tiếp lấy ta một đao. Lăng Uyên sái bước tiến lên, giờ đao chém ra, chém ra một đao, ngọn lửa như lũ lụt dân trào, ánh đao kia cho người ánh sáng, tựa như cùng một cái sông dài. Chỉ là cái này sông dài bên trong, dũng động không phải nước, mà là ngọn lửa. Phía dưới nham thạch, ở ngọn lửa này thiêu hủy xuống, nhanh chóng hóa là nham thạch nóng chảy, bị ngọn lửa cuốn lên trước, cùng nhau trào hướng lăng vân. Để cho người cảm thấy kinh khủng phải, cái này ngọn lửa sông dài phía trên, lại có thể lơ lửng 440 viên viễn của tinh thần hư ảnh. Ý vị này, làng nguyên cái này một đao oai, chừng 2.200 tấn. Sóng nhiệt điên cuồng hướng bốn phía lan truyền, sơn núi bộ vì các võ giả. Không thể không lần nữa lui về phía sau, kéo ra cùng trên đỉnh núi hai vị quái vật khoảng cách. Ở mọi người xem ra, trên đỉnh núi hai người thật đã không thể coi như là người, mà là quái vật. Thần bí chính thức, thức thứ tư. Lăng Vân cảm nhận được áp lực thật lớn, quyết định thật nhanh thi triển thần bí chính thức thức thứ tư. Lôi đình chi trưởng, hóa là lôi đình chi cánh tay, giống vậy cùng Lăng Vân thủ cánh tay dung hợp. Đao kiếm, một khắc sau liền ngang nhiên va chạm, Lăng Vân tích chứa lực, đã đạt tới 2.125 tấn. Nhưng cùng Lăng Uyên so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phịch, Lăng Vân bị chém bay ra ngoài, đụng vào hơn 10 cây sau đại thụ, lại đem một khối 7 m lớn nhỏ nham thạch, trực tiếp đụng được nghiền. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân khẳng định đã bị thương nặng. Nhưng trên thực tế, Lăng Vân chỉ là có chút khí huyết quay cuồng. Dẫu sao hắn cùng Lăng Uyên chênh lệch, không có người ngoài nghĩ lớn như vậy, chỉ có 100 tấn. Cái này 100 tấn, lấy hắn hôm nay cường độ thân thể, hoàn toàn có thể chịu đựng. Bất quá, Lăng Nguyên hiển nhiên không dự định chỉ như vậy thả qua Lăng Vân. Bách Xuyên chi đao, hắn đem lửa cháy mạnh đao đi bầu trời ném đi, cái này lửa cháy mạnh đao lại phân hóa thành trăm thanh trường đao. Trăm thanh trường đao đồng loạt hướng về phía phía dưới Lăng Vân rơi đi. Lăng Vân một bên ngăn cản, một bên lui về phía sau, cùng cái này trăm thanh trường đao tiến hành giao tranh kịch liệt. Mỗi một lần giao phong, Lăng Vân cũng hạ xuống phía dưới. Rất hiển nhiên, Lăng Vân là thật đang rơi vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Nếu như không cách nào hóa giải cục diện này, hắn sớm muộn sẽ không đỡ được trăm thanh trường đao tổ hợp công kích. Mạnh, quá mạnh mẽ, cái này hai người đều là quái vật. Nhìn đỉnh núi giao thủ tình hình, mọi người đều là tâm thần chấn động. Đáng tiếc, Lăng Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng còn chưa có thể cùng Lăng Nguyên chống lại. Có người than thở, giờ phút này, đã không người lại châm chọc Lăng Vân. Một người võ sư, hơn nữa chỉ có 15 tuổi, mới có thể có loại biểu hiện này, đã rất nghịch thiên. Có thể nói... Đừng nói ở Đông Châu, ở toàn bộ đại tính Vương Triều, Lăng Vân đều đã ngồi vững thứ nhất thiên kiêu ngai vàng. Đồng bối bên trong, không có người nào có thể cùng Lăng Vân sánh vai. Đi qua trận chiến này, Lăng Vân địa vị đã siêu thoát ra thiên kiêu thân phận, trở thành sánh vai tất cả gia tộc lớn người trưởng đà đại năng. Chỉ tiếc, như vậy trói mắt nhân vật chỉ là một vì sao rơi. Quật khởi nhanh hơn, cũng vô cùng trói mắt, nhưng ngày hôm nay nhất định phải chết. Giữ Uyển ương cùng trẻ tuổi đồng lứa, lại là rung động. Nguyên lai, người đã đạt tới trình độ này, dự huyền ương tâm thần chấn động, khó khăn để lắng dịu. Nàng tự hỏi thiên phú bất phàm, có thể cùng lăng vân một so, nàng tựa như chính là ngốc nghếch. Còn có thẩm mộc thu và thẩm mộc vũ, giống vậy ngây người như phỗng. Mà trong khi giao chiến hai người, đối với những người khác phản ứng, đều là không để ý. Nhiệt trướng, sắp chết vùng vẫy, có ý nghĩa sao? Lăng uyên trên cao nhìn xuống, tựa như đã nắm trong tay hết thảy. Lăng Vân nội tâm giống vậy cảm thán không thôi, cái này Lăng Uyên thực lực ở Võ Tông bên trong thật coi như là rất mạnh. Cái loại này thực lực, thậm chí đã có tư cách khiêu chiến một tí đại Võ Tông. Hắn trước gặp phải mấy cái Võ Tông, căn bản không cách nào cùng Lăng Uyên như nhau. Lăng Uyên, nếu như là ba ngày trước ta gặp phải ngươi, sợ rằng thật không cách nào lực địch, đáng tiếc hiện tại. Câu nói kế tiếp, Lăng Vân không nói một chút, hết thảy dụng sự nói thật nói, thần bí chín thức, chiêu thứ 5, ầm Nháy mắt, Lăng Vân lực lượng, trở tăng đến 4,5 triệu cân Không chỉ có như vậy, hắn thì triển ra đế giang thân Pháp Lăng Uyên dựa vào đao Pháp, có thể ngưng tụ ra rất nhiều trường đao, lấy số lượng tới đẻ hắn Vậy hắn liền lấy tốc độ cực hạn, tới phá giải Lăng Uyên đao Pháp Bá bá bá, trong phút chốc, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng Cả người ở những người khác trong mắt, cũng chỉ còn lại có một đạo tàn quang Nhưng cái này đạo tàn ảnh, bộc phát ra lực lượng cũng rất khủng bố Mỗi tới một nơi, thì có đếm đạo hỏa giếm trường đao bị chém bể. Cái này thân Pháp gì? Lăng Uyên thất kinh, cõi đời này, tại sao có thể có nhanh như vậy được thân Pháp? Liên liên hắn vị này cao cấp võ tông, cũng tự hỏi không có Lăng Vân mau. Ở hắn giật mình lúc đó, hắn thi triển ngạch bách xuyên đao Pháp, đã bị Lăng Vân toàn bộ phá vỡ. Nhưng mà, Lăng Vân như vậy thận trọng kỳ sự, há sẽ chỉ có chút thủ đoạn này. Chân chính sát chiêu, còn ở phía sau, phi kiếm thuật hiu. Không có chút nào báo trước, Lăng Vân Thủ bên trong Thiên Kiếm, bay ra ngoài. Ngay lập tức, Thiên Kiếm ở giữa không chung lướt qua một đạo tàn quang, đi tới Lăng Uyên trước người. Không tốt, Lăng Uyên lông măng cao vút, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Giờ phút này, muốn thi triển vũ kỹ gì đều đã không kịp. Thời khắc nguy cấp, bàn tay hắn cắm vào mặt đất, đi lên hung hăng rút ra một cái. Rắc rắc, một khối chu vi 10 mét, dày 5 mét nham thạch, bị Lăng Uyên dơ lên, ngăn cản hướng bắn tới Thiên Kiếm. Có thể khối nham thạch này, cũng không cản được thiên kiếm, ngay tức thì liền bị xuyên thấu. Bất quá làng nguyên dùng cái này nham thạch, vốn là chỉ là vì trì hoãn thời gian, không trông cậy vào cái này nham thạch có thể thật ngăn trở thiên kiếm. Có cái này ngay lập tức công phu, trong cơ thể hắn linh lực đã vận lộn lại. Hô, hắn tay áo vung lên, từng đạo ngọn lửa từ trong cơ thể cuồng phún ra, tạo thành từng vòng ngọn lửa phòng ngự che chở. Một khắc sau, thiên kiếm đâm vào phía ngoài nhất ngọn lửa phòng ngự phủ lên. Phốc suy. nháy mắt, cái này phía ngoài nhất ngọn lửa phòng ngự che trở liền bị xuyên thùng. Nhưng Lăng Uyên ngọn lửa phòng ngự che chở, số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều, cao cấp võ tông nội tình, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Ba cái hô hấp sau đó, thiên kiếm đã phá hỏng 17 nặng ngọn lửa phòng ngự che chở, uy năng đã bị suy yếu đến mức tận cùng. Lăng Uyên bên ngoài cơ thể, vẫn có một tầng ngọn lửa phòng ngự che chở bảo vệ. Nhiệt trùng, người lấy là ta nửa bước đại võ tông tu vi, là đồ có hắn bề ngoài. Lăng Uyên mặt lộ cười nhạt, chỉ bằng ngươi cũng muốn công kích được ta. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối lãnh đạm, đáp lại Lăng Uyên là một hồi núi lở tiếng, ầm um ầm, um, Lăng Uyên bên người trăm trưởng bên trong núi đá đều là âm ầm vỡ nát, hướng về phía Lăng Uyên điên cuồng phóng tới. Cái này nhìn giống như là Lăng Uyên chung quanh không gian ở nén. Tựa hồ là Lăng Vân nắm trong tay cái này Hàn Sơn, đang mượn giúp Hàn Sơn lực lượng tới chân áp Lăng Uyên. Mắt thấy một màn này người, đều bị kịch liệt rung động. Đây là cái gì thủ đoạn, có thể phiên sơn, chương 169, sấm tới, càn khôn trưởng, Lăng Vân một tay đẻ hướng Lăng Uyên, một tay chống lưng, lạnh nhạt nói, Lăng Uyên, người nói ta công kích không tới ngươi. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn mãnh cầm, nháy mắt tức thì, Lăng Uyên quanh người trăm trưởng nham thạch toàn bộ nổ tung. Lăng Uyên cảm giác được một cổ trình độ cao nhất nguy cơ. Có thể hắn đã bị nham thạch bao vây, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cự. Um, Lực lượng kinh khủng, tiếp theo liền từ bốn phương tám hướng, điên cuồng đánh vào hắn. Hắn cuối cùng một tầng ngọn lửa phòng ngựa che chở trực tiếp nổ tung. Trốn, chạy mau, sơn núi chỗ, các võ giả đều điên cuồng chạy trốn. Nhiều vô số kể, lớn nhỏ không đồng nhất đá, từ đỉnh núi lăn xuống. Bọn họ nếu là không kịp thời chạy trốn, sợ rằng rất nhanh sẽ bị ảnh hưởng đến. Tình hình kế tiếp, quả nhiên chứng minh bọn họ ý tưởng. Một ít phản ứng chậm võ giả, trực tiếp lăn xuống đá đập chúng kêu thảm thiết liền liền. Cái này còn là tại chỗ mấy vị võ tông, kịp thời ra tay hóa giải cái này đánh vào, nếu không tại chỗ liền rất nhiều người phải chết. Không muốn chết, nhanh chóng xuống núi, nhâm khâu chợt quát, cho dù hắn, giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân và Lăng Uyên trận chiến này, sẽ đánh tới bước này. Đừng nói Lăng Uyên, coi như Lăng Vân giờ phút này triển lộ thực lực, vậy trên hắn rất ra. Cái này quả thực quá khủng bố, bất quá mọi người đang trốn chạy hơn, cũng không buông tha ngắm nhìn đỉnh núi chiến đấu Lúc ban đầu nổ bình phục, bụi bậm dần dần tản đi. Mọi người lúc này mới có thể thấy rõ đỉnh núi cảnh tượng. Một màn này, mọi người không một không con người có rút lại. Chỉ gặp đỉnh núi chỗ, vậy nổ trung tâm, làm uyên bóng người hiện ra. Vị này cao cấp phó tông, lại cũng không giống các người trước thấy như vậy cao cao tại thượng ung um dung không vội vã. Hắn cả người đều là màu đỏ nhạt dơ bẩn, đây là vết máu nhào bùn đất trộn chung gây ra. Cái này làm cho hắn nhìn như thật là chật vật đến mức tận cùng. Hiển nhiên, mới vừa rồi vậy nỗ lực thật đáng sợ, cho dù Lăng Uyên cũng không cách nào yên ổn phòng ngự, giống vậy gặp gỡ tổn thương nặng. Nhưng mọi người không có lúc này khinh thị Lâm Uyên, ngược lại cũng sinh ra một loại mẽnh liệt sợ hết hồn hết phía cảm giác. Chật vật không chịu nổi Lâm Uyên, nhìn như thê lương ảm đạc, trên mình lại tựa hồ như ở dưỡng dục không biết đại khủng bố. Ha ha ha, một hồi khàn khàn tiếng cười quái dị, từ Lâm Uyên trong miệng phát ra, nghe giống như cú đêm tiếng kêu quái dị. rất tốt, rất tốt tốt Ta vốn cho là, cái này đại tính vương chiều bên trong, đại võ tông dưới, chỉ có lý thừa phong phối làm ta đối thủ. Tiếp theo, Lăng Uyên không những không giận, ngược lại dùng rất hòa nhã giọng nói chuyện, nhưng Lăng Vân ngươi, cho ta một lần lại một lần bất ngờ, hiện tại ta đã không khỏi không thừa nhận, ngươi thật có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Lấy ngươi tuổi tác, có thể để cho ta cái này nửa bước đại võ tông, rơi vào trật vật như vậy tình cảnh, cho dù chết, vậy đủ để kiêu ngạo. Ngay lúc nói chuyện, từng đạo màu máu đường Vân từ hắn trên da hiện ra. Cái này làm cho Lăng Uyên nhìn qua, bộc phát dự tợn đáng sợ. Thấy một màn này, Vân cũng không ngoài suy đoán, quả nhiên, ngươi chăn nuôi huyết linh là bởi vì vì ngươi tu luyện âm thi huyết thân, phải lấy huyết linh tới đút nuôi máu ngươi thân. Nhiệt chứng, ngươi biết đồ, thật đúng là không thiếu, nhưng có lúc, biết được càng nhiều, sẽ chết được càng nhanh. Lăng Uyên giọng âm lạnh, hắn khí tức trên người, càng phát ra máu tanh âm lạnh. Đây là cái gì? Phía dưới rất nhiều người kêu lên không dứt thời khắc này Lăng Uyên nhìn như giống như một cái từ trong ao máu đi ra thi thể, cực kỳ kinh khủng. Âm thi huyết thân, nhâm khâu sắc mặt vô cùng làm khó xem, máu này thân, phải lấy huyết linh nuôi, mà mỗi một tôn huyết linh, đều phải dùng tới mấy ngàn vạn người máu tươi tới cung phụng, không nghĩ tới Lăng Uyên lại tu luyện cái này cùng ác độc phương pháp. Âm thi huyết thân, đến từ huyết sát tông, nhưng cho dù là huyết sát tông, năm đó vậy bởi vì công pháp này, bị thiên phu sở chỉ. gặp phải những tông phái khác liên thủ trinh phạt. Vì thế, huyết sát tông không thể không cấm hết môn công pháp này. Không nghĩ tới, bị huyết sát tông cấm rơi công pháp, ngược lại bị Lăng Uyên tu luyện. Lại hồi tưởng một tí, Lăng Uyên chính là ban đầu trinh phạt huyết sát tông nhân vật dẫn quân. Đỉnh núi, Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng giống vậy, thi triển âm thi huyết sau lưng Lăng Uyên, thực lực bạo tăng. Như trước khi nói, Lăng Uyên chỉ là có thể miễn cưỡng cùng đại võ tông đối với một hai chiêu, Như vậy thời khắc này Lang Nguyên, liền chân chính có đại võ tông thực lực. Xem ra, chỉ có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Lang Vân kế hoạch, chính là dùng thần thức uy áp, tới chấn nhiếp Lang Nguyên, thử lại lần nữa có thể hay không nhân cơ hội tập sát Lang Nguyên. Cho dù giết bất tử Lang Nguyên, hắn tin tưởng cũng có thể tổn thương nặng, hóa giải được lần này nguy cơ. chờ sau này, Lang Nguyên khôi phục thương thế, đó là hắn thực lực, vậy nhất định sẽ nhảy lên tới một cái mới cao độ, hoàn toàn không cần sợ hãi Lang Nguyên. Đang nghĩ như vậy, một tiếng sét bóng rừng nổ vang, đem Lăng Vân thức tỉnh. Ngừng đầu vừa thấy, trên bầu trời phương đã mây đen cuồn cuộn. Đây cũng không phải cái gì trùng hợp, Lăng Vân và Lăng Uyên mệnh hồn đều là hỏa hệ, thi triển thủ đoạn, cũng là ngọn lửa mút trời. Ngọn lửa không ngừng thiêu hủy, đưa đến hơi nước bốc lên cấp tóc bay lên không, từ đó ở trên không chế tạo ra mây đen. Lăng Uyên, cái này thật đúng là là trời muốn mất ngươi à. Nhìn vậy luôn luôn chấp động lôi quang, Lăng Vân không khỏi than thở Hắn lúc đầu kế hoạch, xem ra có thể không cần thi triển. Thật là tức cười, ta Lăng Uyên vận mệnh, chỉ có thể chính ta nắm trong tay, thiên vừa có thể làm ta thế nào. Lăng Uyên dài tiếng cười to, nghiệt chướng, cảm thụ một tí, cái gì là tuyệt vọng đi. Đâm rồi, hàng loạt huyết khí, từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Sau đó, ở Lăng Uyên sau lưng, lại có thể mọc ra một đôi màu máu cánh thịt. Màu máu cánh thịt một miếng, Lăng Uyên liền bay lên trời. xương máu đầy trời. Lăng Uyên hai tay dương ra, trong phút chốc, sương máu càng ngày càng nhiều, hướng về phía Lăng Vân dũng đi. Máu này sương mù chỗ đi qua, cây cối đều là nhanh chóng khô héo. Có mấy con từ trên trời bay qua chim muông, dính đến máu này sương mù, kết quả thân thể trực tiếp bị ăn mòn, hóa thành sương khô rơi xuống đất. Tình hình này, nhìn chỗ chân núi mọi người trong lòng khí lạnh toát ra. Lăng Uyên thủ đoạn, thật là thật là tả ác. lại xem Lăng Vân, quanh người đã hoàn toàn bị sương máu bao phủ, đã mất đường có thể trốn. Máu này xương mù đủ để uy hiếp được đại võ tông Lăng Vân thằng nhóc này Nhâm khâu than thở một tiếng Trước, Lăng Vân thật là cho hắn càng ngày càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ Thậm chí để cho hắn cảm thấy Ngày hôm nay Lăng Vân chưa chắc không thể chiến thắng Lăng Nguyên Nào nghĩ tới, Lăng Nguyên còn có cái loại này ác độc thủ đoạn Thẩm lãng giống vậy sắc mặt ảm đạm Lại hắn xem ra, lần này coi như Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa Chỉ sợ cũng là khó thoát tai kiếp Nhưng mà, nhìn cuồn cuộn vào tới xương máu Lăng Vân căn bản không đi ngăn cản, chỉ là đưa tay dò trời, trong miệng như ói xá làm, sấm tới. Âm, um, khoảnh khắc tới giữa, cuồn cuộn lôi đình từ bầu trời hạ xuống, giống như một cái lôi xà bị Lăng Vân nắm trong tay. Tình hình này, để cho vô số người trợn to hai mắt, đầu óc một phiến chỗ trống. Đây chính là lôi đình, là đời trong mắt người, thiên huy tượng trưng. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại đem lôi đình, bắt ở trong tay. Thiên lôi oai đúng là khủng bố, Lăng Vân linh lực trong cơ thể. Cùng thiên lôi này so sánh, chỉ có thể coi như là tiểu vu gặp đại vu. Thiên lôi này cũng không phải hắn có thể nắm trong tay. Nếu như hắn cưỡng ép muốn nắm trong tay lôi đình này, chỉ sẽ tổn thương cắn trả mình. Lần trước ở tể thế các, hắn có thể phong ấn lôi kiếp, cũng là mượn tể thế các mấy chục cái đan dược tứ phẩm, bố trí đan trận. Nếu không, bằng hắn tự thân lực lượng, không thể nào phong ấn lôi kiếp. chương 170, Núi Lở, Lòng Huyên Vẫn Cũng may Lăng Vân hiện tại vậy không phải muốn đi nắm trong tay lôi đình. Hắn phải làm, chỉ là mượn lôi đình lực, tới thi triển ra thần bí chính thức chi thức thứ 7. Thần bí chính thức thức thứ 7, cần 2.500 tấn linh uy mới có thể đẩy Lăng Vân tự thân không có cái loại này lực lượng nhưng thiên lôi này có. Hắn đầu tiên là thi triển ra chiêu thứ 6, ngưng tụ ra lôi đình nửa người, sau đó đem cái này lôi đình lực, chuyển tới lôi đình nửa người trên. Trong phút chốc, lôi đình nửa người hóa thành lôi đình toàn thân. chỉ kém đầu lâu và hai chân. Chém, tiếp theo, Lôi Đình toàn thân, cùng Lăng Vân thân thể dung hợp, Lăng Vân thủ cầm Thiên kiếm, xa xa chém về phía Lăng Uyên. Lăng Vân tự thân lực lượng, cộng thêm Lôi Đình nửa toàn thân lực lượng, tiếp gần chục triệu cân cự lực. Cái này sợ hãi lực, ầm ầm bùng nổ, rung động lòng người hình ảnh xuất hiện, một đạo Lôi Đình cùng ngọn lửa đan vào kiếm quang, phá vỡ Hàn Sơn bầu trời. Đâm, kiếm quang rơi xuống, Lăng Uyên thả ra máu, tựa như gặp phải khắc tinh. ngay lập tức liền vội tốc mất đi bốc hơi. Không thể nào, Lang Nguyên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sợ hãi. Âm thi huyết thân là hắn bí mật tu luyện hơn 20 năm lá bài tẩy, là hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, có thể thành tựu thông thiên võ đạo hy vọng. Cái này lá bài tẩy, hắn vốn dự định dùng để đối phó Lý Thừa Phong. Một khi hắn cùng Lý Thừa Phong đánh một trận, gặp gỡ bất lợi, như vậy thì dùng âm thi huyết thân tới lật bàn. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới Âm thi huyết xương mù sẽ bị lăng vân phá hỏng Ông, một khắc sau Kiếm quang liền đánh đến trước người hắn Đồ khốn, phá cho ta Lăng uyên khuôn mặt vặn vẹo Sau lưng một đôi màu máu cánh thịt kịch liệt Trở nên lớn, hóa thành 6 mét lớn nhỏ Hướng về phía kiếm quang hung hăng quét tới Hắn cái này đảo qua xương máu cuồn cuộn, uy lực kinh thế Lên trời 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống Cái này coi là thật khủng bố 2.500 tấn cự lực Đây là đại võ tông mới có chiến lực Huyết quang tung tué À, một tiếng hét thảm vang lên Sau đó, mọi người kinh hãi thấy Lăng Uyên thân thể đang đi xuống rơi xuống Hắn một đôi màu máu cánh thịt Bất ngờ đã bị kiếm quang chặt đứt Không chỉ có như vậy Kiếm kia quang chặt đứt Lăng Uyên hai cánh sau đó Còn nhìn phía dưới vách núi rơi đi Toàn bộ Hàn Sơn chi Đỉnh Bị một kiếm này cắt ra Lộ ra một cái sâu trăm mét cái khe to lớn Tương đương với Hàn Sơn Chi Đỉnh Hoàn toàn bị lăng vân một kiếm, cho cắt thành hai nửa. Úm úm, núi đong đưa động đất, hàn sơn thật lay động, kéo ra mảng lớn nham thạch, đi xuống rơi xuống. Vậy hai nửa hàn sơn chi đỉnh vách núi, đều ở đây hướng hai bên chậm rãi nghiêng. Xem như vậy, không bao lâu nữa hàn sơn chi đỉnh thì sẽ sụp đổ. Cái này, cái này, dưới chân núi đám người hoàn toàn bối rối. Trước thì đã không người dám ở sườn núi, cũng chạy đến chỗ chân núi xem cuộc chiến. Chỉ là mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đại đa số người bọn hắn cũng vừa mới đến chân núi, kết quả trên núi liền phát sinh cái loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện. Mọi người vậy vì thế vui mừng, khá tốt bọn họ chạy. Nếu như tiếp tục ở lại sườn núi vị trí, cái kia bản chạy cũng không kịp, sẽ trực tiếp táng thân ở dưới núi lở. Chỉ xem giờ phút này Hàn Sơn, rất nhiều giã thú liền đang điên cuồng chạy trốn, kết quả đều dối giết bị lăn xuống nham thạch đập chết. Dĩ nhiên, dưới so sánh... Mọi người càng rung động, vẫn là Lăng Uyên thê thảm dáng vẻ. Hóa thân âm thi huyết sau lưng Lăng Uyên, hơi thở khủng bố ngút trời. Vậy uy thế, đã vượt qua võ tông phạm vi, không kém tại đại võ tông mọi người trước còn cho rằng, dưới tình huống này, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa vậy nhất định không có sức xoay chuyển trời đất. Sao có thể nghĩ đến, Lăng Vân sẽ thi triển ra như vậy động trời băng sơn một kiếm. Quá ngoại hạng, coi như Lăng Vân mạnh hơn nữa, làm sao sẽ mạnh đến bước này. Như vậy khủng bố một kiếm. đã có thể để cho đại võ tông kinh hãi. Một kiếm này, nhất định cùng bữa trước xấm lực có liên quan, Lăng Vân hoặc giả là mượn thiên lôi lực. Mọi người nội tâm đều có sóng gió kinh hoàng đang cuồn cuộn. Lăng Uyên trong lòng không có như thế nhiều ý tưởng. Giờ phút này, hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Hai cánh bị chém đứt, rơi xuống đất sau đó, hắn liền lăn một vòng, mượn thế đi dưới núi chạy trốn. Lăng Vân cười nhạt, ôm ôm, trên bầu trời, tia chấp còn đang không ngừng nổ âm. Cái này cho Lăng Vân lực lượng nguồn, hắn lần nữa đối không đưa tay, lại một lần nữa ngưng tụ lôi đình nửa người, lấy lực lượng kinh khủng, huy động thiên kiếm chém về phía Lăng Uyên. Hàn Sơn Đỉnh ở Lăng Vân một kiếm này hạ, lại lần nữa bị chém ra một cái trăm mét sâu vết rách. Nguyên bản bị cắt thành hai nửa đỉnh núi, giờ phút này biến thành bốn nửa. Bốn khối vách núi lại cũng không cách nào dừng lại ở trên núi, hoàn toàn đi xuống phương rơi xuống. Đây mới thật là núi lở đất mòn, dù là ở dưới chân núi mọi người. cũng vẫn cảm giác không an toàn, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Mà Lăng Uyên bị Lăng Vân cái này chém một cái, cứ việc tránh được có thể chết người chém chết, nhưng một cánh tay nhưng ở lại bụi đất bên trong. Lăng Uyên ngửa mặt lên trời gào thét, không để ý tới tay cụt, che lỗ máu điên cuồng chạy trốn. Trốn, nhất định phải chạy trốn. Chỉ muốn chạy trốn, sau chuyện này hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phát động Lăng ra toàn bộ nội tình, đối với Lăng Vân mở ra tiêu diệt. Đang nghĩ như vậy. Một cái xích kiếm phá không tới, thổi phù một tiếng, liền đâm vào hắn sau lưng tim, từ hắn trước ngực xuyên thấu ra. Một kiếm này, Lăng Vân cũng không mượn thiên lôi lực. Mượn thiên lôi lực, đối với chính hắn thân xác vậy sẽ tạo thành to lớn gánh vác. Nếu như không phải là thần bí chính thức, có thể hấp thu lôi đình lực, hắn tuyệt sẽ không làm loại thử này. Dưới tình huống bình thường, lôi đình đối với thân thể căn cơ phá hoại là vô cùng là nghiêm trọng. Mà hiện tại, hắn thần bí chính thức. Ở không mượn Thiên Lôi lực dưới tình huống, Dẫu sao chỉ suy diễn đến chiều thứ 6, hấp thu năng lực có hạn. Liên tục vận dụng hai đạo Thiên Lôi, Lăng Vân vậy đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa, giờ phút này Lăng Uyên đã bị thương nặng đến mức tận cùng, thậm chí liền thần trí cũng chịu ảnh hưởng. Cho dù Lăng Vân không mượn Thiên Lôi lực, giống vậy có thể ung dung đối phó Lăng Uyên. Giờ phút này một kiếm, chính là tốt nhất chứng cớ rõ ràng. Hắn lấy thực lực bản thân vận dụng Thiên kiếm, một kiếm liền xuyên thủng Lăng thân thể. Lăng Uyên lại đi về phía trước mấy bước, sau đó liền không có sức ngã xuống đất. Lăng Vân đi tới Lăng Uyên trước người. Không hổ là đứng đầu võ tông, Lăng Uyên sinh mệnh lực, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bị thương thành như vậy, Lăng Uyên cũng còn chưa có chết. Dĩ nhiên, đây cũng là Lăng Vân cố ý lưu Lăng Uyên một cái mạng. Lăng Uyên gắt gao trợn mắt nhìn Lăng Vân, miệng phun bọt máu nói ta, xem thường ngươi. Lăng Vân không có nhận hắn lời này, mặt không chút thay đổi nói, Lăng Uyên, nói cho ta. Ban đầu Lăng ra vì sao phải đuổi giết ta phụ thân? Hắn không tin, Lăng ra sẽ bởi vì mẫu thân là yêu nữ, liền đuổi theo giết Lăng Sơn. Chuyện này sau lưng, nhất định khác có màn đen. Ha ha ha, Lăng Uyên Lạc giọng phát ra cười nhạo, người cái này nhiệt trùng, quả nhiên là yêu nữ tạp chủng, và vậy yêu nữ như nhau, lộ ra yêu dị và tà môn. Nhưng người không nên đắc ý, sớm muộn có một ngày, người cũng sẽ chết, bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi. Ai sẽ đến tìm ta? Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi lấy là ta sẽ nói cho ngươi, Lăng Uyên giọng mỉa mai nói, không nói, sẽ chết, Lăng Vân một cước mới ở Lăng Uyên nơi cổ họng, Lăng Uyên cũng không úy kỵ, giết ta, giết ta, người biết gánh vác chém giết tổ phụ như danh, còn sẽ gặp phải Lăng ra mạnh nhất trả thù, cái mất nhiều hơn cái được. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bàn chân dùng sức, rắc rắc một tiếng, liền đem Lăng Uyên cổ họng đạp bề. Tham dò bí mật là trọng yếu, nhưng so sánh mà nói, hắn đáng ghét hơn bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cho nên, hắn lựa chọn giết chết Lăng Uyên, còn như vậy người giật dây, nếu Lăng Uyên nói hết rồi, đối phương sớm muộn sẽ đến tìm hắn, vậy hắn chờ ở đây là được. chương 171, truyền kỳ ra đời, cổ họng bể tan Tành sau đó, Lăng Uyên vẫn không lập tức tắt thở. Hắn dương mắt nhìn Lăng Vân, tựa hồ khó mà tin tưởng, Lăng Vân thật chỉ như vậy giết hắn. Lăng Vân cũng không lại hơn xem hắn một mắt, xoay người liền hướng dưới núi chạy đi. Bị hắn cùng Lăng Uyên đại chiến phá hoại. Hàn Sơn đã tan thành, tùy thời có thể hoàn toàn sụp đổ. Bị Lăng Vân như vậy coi thường, Lăng Uyên lại là một hồi giận công nhanh tim. Người chết, có nặng tại núi cao, có nhẹ tại hồng mau. Không nghi ngờ chút nào, hắn chết, liền không có chút giá trị nào. Hắn tử vong sau đó, Lăng Vân liền xem đều không hơn xem hắn, tựa hồ cầm hắn làm mèo chó, cái này không thể nghi ngờ đem hắn chết ý nghĩa, cũng cho hoàn toàn xóa sạch. Vốn là cổ họng bề tan thành hắn. Trải qua cái này một tí đánh vào nơi nào còn có thể chịu đựng, lúc này liền đầu lâu lệch một cái, khí tuyệt bỏ mạng. Dưới chân núi, vô số người vây xem, giống vậy khó mà tin tưởng. Chết, đứng đầu võ tông, lang ra người trưởng đà Lăng Uyên, liền chết như vậy. Dù là Lăng Uyên thi thể sẽ ở đó, mọi người vẫn có loại cực độ cảm giác không chân thật. Làm sao có thể, lão đầu, ta là đang nằm mơ sao. Thẩm lãng nuốt nước miếng một cái nói, nhầm khâu ngón tay có chút run dày. Vô cùng thận trọng nói, không, đây chính là sự thật, Lăng Nguyên, thật đã bị Lăng Vân chém chết. Đi qua như thế hỏa hoán, bốn phía mọi người vậy dần dần lấy lại tinh thần. Đây không phải là hư ảo, Lăng Nguyên, thật bị Lăng Vân chém chết. Trong phút chốc, mọi người nhìn về Lăng Vân ánh mắt, giống như ở xem truyền kỳ. Một tôn đời này truyền kỳ, Lăng Nguyên tử vong, liền tựa như thành một khối đá lót đường. Cố quyết định võ tông chết, truyền kỳ mới từ đây ra đời. Giờ phút này dậy Lăng Vân liền không còn là thiên tài gì hậu bối, hắn là có thể chém chết đứng đầu võ tông tuyệt đỉnh cường giả. Khẩu lệnh thiên lôi, kiếm chém Lăng Uyên, mỗi một người sâu trong nội tâm, đều là sóng lớn mãnh liệt. Mấy ngày sắp tới, cái này vương chiều mặt đất, sắp có một cái tên mới, như hạo ngày Lăng Không, đẳng giá tận trên trời, danh tự này, chính là Lăng Vân. Nhâm khâu hít sâu một hơi nói, hắn mà nói, giống như là một cái định luật, đối với Lăng Vân tương lai thân phận định luật. Trước lúc này, Vô luận Lăng Vân sáng tạo nhiều ít kỳ tích, luôn là không thiếu nghi ngờ người. Thậm chí có không ít người, muốn thông qua chém chết Lăng Vân tới nêu cao tên tuổi. Nhưng hiện tại, những người này cũng bị mất. Ngày hôm nay, Lăng Vân ở muôn người ngắm nhìn hạ, chém chết Lăng Uyên, sụp đổ Hàn Sơn. Một tôn đại võ tông dưới, tuyệt đối vô địch cường giả cái thế, như vậy ngang trời xuất thế. Dung động hơn, mọi người không quên đi xa xa chạy trốn. Ngược lại là Lăng Vân bước chân ung dung. Cứ việc sau lưng hắn núi lở không ngừng, nhưng không có một viên đá có thể đập phải hắn. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân đi tới dưới chân núi. Sau lưng, là núi cao sụp đổ, bốn phía một phiến nghiêm túc, tất cả người trong mắt cũng lộ ra kính sợ, bao gồm mấy vị võ tông ở bên trong. Lăng Vân dừng bước lại, ở trước người hắn, đứng một người, Lăng gia đại hộ pháp Lăng Hùng. Không đợi Lăng Vân lên tiếng, Lăng Hùng liền khom người nói, Lăng Vân, ta ở chỗ này đại biểu Lăng gia. mời ngươi trở về Lăng gia, chấp trưởng gia tộc. Lăng Vân cười mỉa nhìn hắn, "Lăng Uyên bị ta chém chết, ngươi phải làm chuyện, không phải là đại biểu Lăng gia hướng ta tuyên chiến." Mỗi gia tộc cũng tồn tại tranh đấu. Lăng Hùng cung kính nói, "Lăng Uyên là ta phụ thân, cũng là tổ phụ của ngươi, hắn bị ngươi chém chết, vậy là gia tộc nội bộ tranh đấu, ý nghĩa ngươi chiến thắng hắn. Như vậy tiếp theo, Lăng gia dĩ nhiên là nên do ngươi tới chấp trưởng." Tại chỗ những người khác nghe, cũng trong lòng nghiem nghị. Chẳng lẽ Lăng Vân hôm nay trận chiến này, không chỉ có chém chết Lăng Uyên, còn nghĩ trở thành một vị cự đầu người trưởng đà. Nếu như là như vậy, vậy thì quá kinh khủng, có thể Lăng Vân nhưng không có động tính, hờ hững nói chấp trưởng Lăng Gia. Ta không hứng thú này, tuyết lở lúc đó, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Năm đó Lăng Gia như vậy đối đãi Lăng Sơn, càng làm cho vẫn là thời kỳ trẻ mới sanh chủ cũng lưu lạc bên ngoài, đây tuyệt không phải Lăng Uyên một ý nguyện của người. Đối với Lăng Gia... Hắn không chủ động đi tiêu diệt, đã rất nhân từ Lăng Hùng thần sắc cứng đờ, lại không có buông tha, Lăng Vân, ngươi xác định ngươi suy nghĩ kỹ. Ngươi nếu không chấp trưởng Lăng Gia, vậy Lăng Gia sẽ coi ngươi là đại địch số 1 lạc đà gầy lớn so với ngựa, ngươi nhất định phải chịu đựng Lăng Gia điên cuồng trả thù. Hả, Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh, phịch, hắn trực tiếp một cước, đem Lăng Hùng đạp bay, xem ở Lăng Nguyên thi thể, còn cần có người mang về phân thượng, ngày hôm nay ta không giết ngươi, cút. Lăng Vân vô tình nói, Lăng Hùng trong miệng chứa máu, đè xuống trong lòng oán hận, không dám nói nữa, nhanh chóng chạy nhập Hàn Sơn, cõng lên Lăng Nguyên thi thể liền đi. Bốn phía những người khác cũng không khỏi sướng sốt một chút. Đây chính là một cái cự đầu thế gia, Lăng Vân lại còn nói hắn không có hứng thú, vô số người cũng cảm thấy không cách nào hiểu Lăng Vân suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, mọi người lại thư thái, có lẽ đây chính là Lăng Vân có thể trở thành truyền kỳ mà bọn họ chỉ là phổ thông võ giả duyên cớ. Bọn họ những thứ này phổ thông võ giả, còn chưa phải đi đo lường được Lăng Vân ý tưởng. Lăng Vân không đi xem Lăng Hùng, ánh mắt cũng ở đây quét nhìn bốn phía. Có y tứ, cái này đào qua, hắn phát hiện không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Có thẩm gia tỉ muội có dư huyển ương, Chu bân và lý thạch, có thẩm lãng. Chấm, Lăng Công Tử, ở hắn quét nhìn mọi người lúc đó, thẩm lãng cùng với một cái ông già tóc trắng, đã tới đến Lăng Vân trước người. Đã từng, thẩm lãng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. hoàn toàn là ở xem một cái nhân tài mới nổi. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng trong ánh mắt tràn đầy ngừng mặt. Giờ phút này Lăng Vân cao độ đã xa xa bao trùm Thẩm Lãng bên trên. Nhìn ông già tóc trắng, Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ. Thấy vậy, Thẩm Lãng vội vàng giới thiệu, "Lăng công tử, vị này là ta Long Nha Lầu Nhâm Khâu Nhâm trưởng lão." Nguyên lai là Nhâm trưởng lão, Lăng Vân gật đầu, biết Lăng Vân loại người này không thể lấy tầm thường thiếu niên góc độ đo lường được, Nhâm Khâu không dám cầm lớn. Vội vàng nói, Lăng Công Tử, nhầm khâu ở chỗ này chúc mừng Lăng Công Tử, chém chết Lăng Nguyên, danh chấn thiên hạ. Ừ, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, chém chết Lăng Nguyên, danh chấn thiên hạ, nếu như những người khác, có lẽ sẽ rất để ý những thứ này, thậm chí sẽ làm hưng phấn kích động. Nhưng Lăng Vân chỉ cảm thấy ý tẻ nhạt, danh tiếng loại vật này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kiếp trước hắn danh mãn thần giới thì như thế nào, không có đầy đủ thực lực, còn không phải là thân tử đạo tiêu. cho nên Thực lực mới là căn bản, Nhâm Khâu cười khổ một hồi, thật là không biết nên đánh giá như thế nào Lăng Vân. Chém chết Lăng Uyên, đổi lại là hắn, tâm tình vậy khẳng định sẽ vô cùng kích động. Có thể Lăng Vân ngược lại tốt, tựa hồ chỉ là mới vừa giết một con gà, trên mặt một chút phản ứng đặc biệt cũng không thấy được. Nhâm mỗi lần này tới, là cho Lăng công tử tặng đồ. Nhâm Khâu lật tay lấy ra một quả cổ ngọc, Lăng Vân nhận lấy cái này cổ ngọc, vào tay âm hàn, phía trên có khắc bốn cái chữ nhỏ, huyền vũ bảo giám. Đây là, hắn thần sắc hơi động, nhầm khâu không giải thích thêm, chỉ nói, một tháng sau, xin lăng công tử mang cái này bảo giám, trước đi Tây Bắc huyền Võ Sơn, công tử yên tâm, đây đối với công tử mà nói, tuyệt đối là một chàng tạo hóa. Huyền Vũ, lang vân không cự tuyệt, bởi vì từ nơi này cổ ngọc bên trong, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng là khí thức cổ xưa. Có lẽ, cái này huyền Võ Sơn thật sự có hắn chỗ bất phàm. Thậm chí hắn cảm ứng được, mảnh đại lục này cũng rất đặc thù. Nếu không vấn thiên sẽ không hạ xuống đến đây, luân hồi dấu vết cũng sẽ không mang trước hắn ở nơi này sống lại. chương 172, náo động thiên hạ, gặp Lăng Vân nhận lấy cổ ngọc, nhầm khâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn mặt mỉm cười nói, Lăng công tử, không biết có thể có hứng thú, gia nhập ta Long Nha Lầu. Lăng Vân nhìn hắn, đây là ta lấy được được huyền vũ bảo giám điều kiện. Nếu là như vậy, hắn chỉ có thể trả lại cái này huyền vũ bảo giám, sau đó dùng những phương thức khác cướp lấy. Nhâm Khâu lắc đầu, không, cái này là ta người đề nghị, ở trên cũng không có thuyết pháp này, hết thảy vậy do công tử tự nguyện. Vậy ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Lăng Vân không chút do dự nói, theo hắn biết, Long Nha Lầu là giành riêng huyền tông đại tĩnh đế vương, hắn có thể không có hứng thú thành tâm ra sức người bất kỳ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi trước, nói rời đi, Nhâm Khâu thật liền quả quyết mang thẩm lãng rời đi. Nhìn hắn hình bóng, Lăng Vân khẽ cau mày, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Cái này Long Nha Lầu làm việc, đặc biệt cổ quái. Êm đẹp, làm sao sẽ tới đưa huyền vũ bảo giám cho hắn. Còn có lần trước Hác Long lĩnh truyện kiện cũng vậy. Ở hắn trong cảm giác, Long Nha Lầu tựa hồ ở vô tình hay hữu ý, đào tạo các lộ nhân tài, hơn nữa không thế nào đòi hỏi hồi báo. Cái này rõ ràng không bình thường. Bất quá Lăng Vân không có suy nghĩ nhiều. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tóm lại hắn thực lực có thể được tăng trưởng là được. Lăng Vân tầm mắt, lại lần nữa nhìn xem dự ương Thầm Mộc Thu và thẩm Mộc Vũ ba người. Nhưng hắn không có cùng ba người chào hỏi, rất nhanh vậy hướng xa xa lao đi, liền một lát liền biến mất không gặp. thẩm Mộc Vũ trong tròng mắt, thoáng qua ánh sáng. Mặc dù Lăng Vân không nói với hắn nói, nhưng cách trước khi đi, lấy linh lực cho nàng truyền âm nói một câu thật tốt thu hành giả la bí pháp. Chỉ một câu này nói, liền cho thẩm Mộc Vũ to lớn khích lệ. Bên cạnh thẩm Mộc Thu, nhưng là sắc mặt phát trắng. Lăng Vân càng cường đại xuất sắc, đối với nàng mà nói đánh liền đánh càng lớn. Sự thật, tựa hồ ở lần lượt hướng nàng chứng minh, nàng cho phụ thân quyết định ban đầu là sai lầm. Nàng buông tha lâm mục, lựa chọn viên Hoàng Nghĩa, nhưng hiện tại, đừng nói viên Hoàng Nghĩa, coi như Trấn Hải Vương đây, đều không gặp phải là Lăng Vân đối thủ. Sự Uyển ương trong lòng thì chỉ có rung động, nàng vốn là về điểm kia ngạo ý, hoàn toàn biến mất. Cùng Lăng Vân so sánh, nàng còn kém xa, nào có tư cách lãnh ngạo. ùm um, ôm, um, đây là, Hàn Sơn bắt đầu lớn sụp đổ, dưới chân núi đám người, lại vậy không dám dừng lại, nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn. Theo đám người tán hướng bốn phương tám hướng, nơi này tin tức, vậy như cắm cánh, hướng toàn bộ Vương Triều lan truyền. Vương Triều vô số người, bản thân cũng ở đây mong đợi Hàn Sơn tin tức. Lăng Uyên cùng Lăng Vân ba ngày ước hẹn, kết cục như thế nào, vô số người đều ở đây mong đợi. Dĩ nhiên, không người cho rằng, Lăng Vân có thể chiến thắng Lăng Uyên. Mọi người tò mò là Lăng Uyên kết quả là sẽ đánh chết Lăng Vân hay là đem Lăng Vân nhốt. Ngay tại lúc này, kinh hãi tuyệt thế tin tức truyền tới. Hàn Sơn vỡ, Lăng Uyên vẫn. Hàn Sơn đỉnh, khủng bố quyết chiến, lại là lấy Lăng Uyên chết, rơi xuống màn che Lăng Vân lại chém giết Lăng Uyên. Tin tức vừa truyền ra, cả nước sôi trào. Nhất là võ đạo giới phản ứng, không thua gì xảy ra một tràng cấp 9 động đất. Lăng Uyên, đây chính là Lăng gia người trưởng đà. Đại võ tông dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Nhưng mà cái này cùng tồn tại, lại bị Lăng Vân như vậy một cái thiếu niên chém chết. Lăng Vân danh tự này, vang khắp phương chiều. Không chỉ có như vậy, liền Liên vương chiều chung quanh không thiếu cái khác thế lực, đều bị tin tức này chấn động. Một ngày sau, Côn Thành, Lăng Phủ, Lăng ra tất cả cao tầng, cũng hội tụ nơi này. Giữa đại sảnh, để một tôn quan tài, bên trong nằm chính là Lăng Huyên. Tất cả cao tầng nhìn thi thể này, đều là yên lặng không nói. Lần này chuyện kiện, đối với Lăng Gia đả kích, là chưa từng có trong lịch sử. Như ứng đối không tốt, Lăng Gia rất có thể từ cự đầu vị tuột xuống, trở thành cái thứ hai thiết thủ các. Mời gia tộc là cha ruột chủ trì công đạo, lang Hùng quỳ tại Đại Điện nói. Đồng ý, Lăng Gia Thái Thượng trưởng Lão Lăng Kiên phát ra âm thanh. Cùng ngày, Lăng Gia tuyên bố huyền thưởng lệnh, giết Lăng Vân Người, có thể được 500.000 ngàn linh thạch. Tin tức này vừa ra, võ đạo giới vùng màu xám cho, ngay tức thì làm sôi trào. Phải biết, Đại tĩnh vương chiều giàu có nhất Đông Châu, một năm tài tránh tổng thu vào, cũng chỉ 600 ngàn linh thạch. Ý vị này, lăng ra đây là cầm ra một châu hơn nửa năm tài tránh thu vào, tới treo giải thưởng Lăng Vân. Không người không động tâm, những cái kia vốn là lấy giết người mà sống sát thủ, lại là ngay tức thì ánh mắt đỏ lên. Đông Hải, hải ngoại trên một hòn đảo, một cái trắng mập nam tử trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, 500 ngàn linh thạch, giết Đông Châu Lăng Vân. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Ta hấp huyết bức ba năm không nhúc nhích, nên là thời điểm ra tay. Hấp huyết bức, là sát thủ thế giới, đỉnh đỉnh nổi danh một vị ám môn sát thủ. Nhắc tới danh tự này, những sát thủ khác cũng sẽ sợ hãi. Hấp huyết bức kinh khủng nhất ám sát sự tích, chính là 3 năm trước, ở trùng trùng phòng vệ bên trong, đâm chết đại Việt vương chiều một vị võ tông cấp hoàng tử. Lần đó sau đó, đem hấp huyết bức danh tiếng, đẩy tới sát thủ giới một cái đỉnh cấp. Nhưng sợ rằng cũng không nghĩ tới, đường đường hấp huyết bức, Ở mọi người tưởng tượng giống như tử thần nhân vật, sẽ là một cái như vậy trắng mập nam tử. Trong phút chốc, hấp huyết bức thân thể bắt đầu biến hóa, cả người xương cốt bó bó vang rội. Mấy hơi thở sau đó, hắn cả người cũng rút nhỏ một vòng lớn, biến thành một cái thấp bé nam tử. Lại dùng thủ pháp đặc biệt trang điểm, ra cũng thay đổi hắc. Vốn là trắng mập nam tử, hóa là một cái không tầm thường chút nào lùn hắc tiểu cá. Chuyện tương tự tình, cũng ở đây rất nhiều địa phương phát sinh, từng vị đứng đầu sát thủ điều động. Bên ngoài gian khổ nhiều năm, Lăng Vân nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn không hồi đông giang, mà là chạy thẳng tới từ khê. Còn như bạc trung nam bên kia, hắn lười được lại tự mình đi, trực tiếp luyện chế chút hóa giải sát linh đan đan dược, để cho tầng hổ đưa qua. Nửa ngày sau đó, mộ dung phủ, làm Lăng Vân lại lần nữa hắn bước vào mộ dung phủ, mộ dung phủ mọi người đối với hắn thái độ, lại hoàn toàn không cùng. So với trước đó càng tính sợ, liền liền mộ dung thuần ở Lăng Vân trước mặt, Cũng không dám nói thêm cái gì Lăng Uyên, đây chính là vào mộ dung thông Một cấp bậc cường giả Nhưng cái này nhóm cường giả Đều bị lăng vân chém chết Mộ dung phủ ở lăng vân trước mặt Nơi nào còn có cái gì kiêu ngạo có thể nói Có thể nói, hôm nay lăng vân Chỉ cần bất tử, sớm muộn bằng vào mình Là có thể chế tạo ra một cái cự đầu thế lực Lăng vân đối với mộ dung phủ Những người khác không có hứng thú Hắn đi thẳng tới tô vãn ngư viện tử Ở hắn lúc rời đi Cùng mộ dung thông trò chuyện qua Để cho mộ dung thông phong tỏa tô vãn ngư viện tử, tránh có người quấy dày. Giờ phút này viện tử, vẫn thuộc về khép kín trạng thái, có trùng trùng hộ vệ phòng thủ. Thấy là Lăng Vân đến, những hộ vệ này không ngăn trở Lăng Vân ung dung tiến vào viện, một bước vào sân, Lăng Vân liền tâm thần động một cái. Két, qua một hồi, hắn mở ra tô vãn ngư cửa phòng. Trên giường không người, Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền phát hiện tô vãn ngư đã ở bên cửa sổ tĩnh tỏa. Nàng đã xuất quan. Chỉ bất quá vẫn còn ở điều thần nuôi tức. Một cổ vô cùng là chất phác hùng hậu hơi thở, từ tô vãn ngư trên mình thả ra ngoài. Làm cửa mở ra, tô vãn ngư liền mở mắt ra. Trong phút chốc, nàng khí tức trên người như băng núi hạ xuống, làm bên trong phòng này không khí, đều tựa như ở ngay tức thì động lại. Thấy vậy, lăng vân đầu tiên là thở vào nhẹ nhóm, sau đó liền vui vẻ nói, sư tỷ chúc mừng. Lăng uyên viêm nguyền rủa vạn năm hệ băng yêu đan, u minh huyết mạch và tạo hóa thần chú. Bốn lớn nghịch thiên nhân tố tổng hợp chung một chỗ, cuối cùng không chịu hắn giải vọng, thành công đem Tô Vãn Ngư, đánh tạo thành băng tuyết kim thân. Cái này nhất thế, liền liền lăng vân mình, cũng còn không tu thành kim thân. Tô Vãn Ngư đây coi như là giành trước hắn một bước dài. Kim thân liền thành, Tô Vãn Ngư tu vi cũng theo đó lột xác. Từ nàng hơi thở uy áp tới xem, bất ngờ đã một người võ tông cường giả. Do võ sư trực tiếp vượt qua hai cảnh giới lớn, tiến tới võ tông, đây cũng là kim thân biến thái. Có thể nói, hiện tại Tô Vãn Ngư tuyệt đối so với mộ dung thuần mạnh hơn. Thấy Lăng Vân, Tô Vãn Ngư trước mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó nàng tựa hồ lại có chút không thích ứng, mang mờ mịt và nghi ngờ nói, sư đệ, ta đây là thế nào? Lăng Vân nghiêm sắc mặt, sư tỉ, người đã tù thành băng tuyết kim thân. Băng tuyết kim thân, Tô Vãn Ngư còn chưa rõ ràng. Đừng nói nàng, mảnh đại lục này sợ rằng đều không người biết kim thân là cái gì. chương 173, Hiền An Vương Phủ. Cõi đời này, có chút thể chất đặc thù, tu luyện đồng loại tính công pháp, sẽ so với thường nhân tốc độ nhanh rất nhiều. Lăng vân đạo, như ta không có dữ liệu sai, mộ dung ra nên có người bằng vào u minh huyết mạch, tu luyện ra băng tuyết chân thân chứ. Ừ, tô vãn ngư gật đầu, chân thân, tu luyện đồng loại tính công pháp, hiệu suất so với thường nhân lớp 12 lần. Lăng vân đạo, mà kim thân, vẫn còn ở chân thân bên trên, hiệu suất lại so chân thân lớp 12 lần, trừ những thứ này ra, thể chất đặc thù lực phòng ngự cực mạnh. Chân thân và kim thân, vậy so với thường nhân mạnh 3 lần và 9 lần. Nghe được Lăng vân mà nói, tô vãn ngư mặt lộ vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, nàng rốt cuộc biết, kim thân này là kinh khủng cờ nào. Tu hành chuyện, có lúc các võ giả, vì một ít tăng lên mấy thành thậm chí còn nửa thành bảo vật, cũng sẽ liều sống liều chết. Mà đây chân thân và kim thân, lại có gấp mấy lần thêm được, nhất là kim thân, so chân thân đều mạnh đại học năm thứ 3 lần. Cái này cùng thể chất. So với những cái kia cao phẩm cấp mệnh hồn người có, vậy không kịp làm. Cái này há chẳng phải là nói, như người bình thường, chân thân và kim thân, đồng thời bắt đầu lại từ đầu tu luyện tới võ giả cấp 9, người bình thường muốn 9 năm, chân thân muốn 3 năm, kim thân chỉ cần 1 năm. Tô Vãn Ngư không nhịn được nói, đúng là như vậy, Lăng Vân Đạo, trên thực tế, có thể so với cái này khoa trương hơn, bởi vì là thiên phú cường giả, hưởng thụ tài nguyên vậy sẽ càng phong phú, nhìn lại tư chất kém người sẽ tục truyện truyền thân. Giống như người nói loại chuyện này, thường thường có kim thân người, trong 3 tháng sẽ thành võ giả cấp 9, mà người bình thường cần mười mấy năm thậm chí còn càng dài. Giữa lúc Lăng Vân và Tô Vãn Ngư trò chuyện lúc đó, bên ngoài có mộ dung ra người đi vào, nói là có người tới thăm Lăng Vân. Qua một hồi, một người võ giả đi tới Lăng Vân trước người. Người là, Lăng Vân nghi ngờ nói, Lăng, Lăng Công Tử, thấy Lăng Vân, võ giả này rõ ràng rất kích động, nói chuyện lắp ba lắp bắp, ta là hạ gia người. Lần này là Phụng Lão ra mệnh lệnh Cho Lăng Công Tử đưa thiệp mời Hạ ra thiệp mời Lăng Vân hứng thú Nhận lấy thiệp mời vừa thấy Hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra Là đế đồ Hiền An Vương Phủ Coi trọng Hạ ra Hạ Nhu Ba ngày sau chính là Hiền An Vương Phủ Tới Hạ gia cầu hôn cuộc sống Hạ ra hậu bối Lăng Vân tiếp xúc qua mấy vị Có Hạ Minh, Hạ Bân, Hạ Đình và Hạ Nhu các loại Đối với trước mặt ba vị Hắn ấn tượng cũng không tốt lắm Ngược lại là cái này Hạ Nhu Nếu như Hiền An Vương phủ là thành tâm, đó đích xác là cọc tốt hôn sự. Lăng Vân gật đầu, Hiền An Vương, là hoàng gia tông thất, đương kim đại tính hoàng đế em ruột. Như vậy bối cảnh, so tư đồ kính mạnh hơn, trở về nói cho hạ thắng, ta sẽ đi tham gia tiệc. Lăng Vân đảo, ừ, hạ gia vậy võ giả thần sắc rõ ràng vui mừng. Lấy Lăng Vân thân phận hôm nay địa vị, có thể tham gia hạ gia tiệc, đó không thể nghi ngờ sẽ cho hạ gia thật to tăng quang. Sư tỷ ngươi là hồi đông châu võ viện. Còn tiếp tục ở lại mộ Dung ra Sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Tô Vãn Ngư, "Ta có thể trở về võ viện." Tô Vãn Ngư ánh mắt bóng rưng sáng lên, đối với mộ Dung phủ, nàng thủy chung là không thích. Dĩ nhiên, Lăng Vân mỉm cười nói, "Sư tỷ, hôm nay ngươi là có băng tuyết kim thân võ tông, ngươi phải tin tưởng mình, ở nơi này đại Tĩnh Vương triều, đã không có bao nhiêu người có thể tùy tiện thương tổn tới ngươi." Trước hắn không dám để cho Tô Vãn Ngư ở lại Đông Giang, là bởi vì địch nhân quá nhiều. Sợ liên lụy đến Tô Vãn Ngư Ở mộ dung phủ Ít nhất có thể mượn mộ dung phủ lực lược Tới bảo vệ Tô Vãn Ngư Nhưng hiện tại hắn đã không có cái này băn khoăn Tô Vãn Ngư thực lực Tuyệt đối có thể sánh bằng cao cấp Thậm chí đứng đầu võ tông Lại còn người dám thông qua Tô Vãn Ngư tới uy hiếp hắn Còn không biết là ai đúng chi tiền ai Hai người cùng ngày trở về đến Đông Giang Thành Khoảng cách hạ ra tiệc Còn có 3 ngày Lăng Vân tự nhiên không sẽ lãng phí cái này thời gian hắc Bạch Tháp, Vân quyết định Tiếp tục đi Hắc Bạch Tháp, lấy hắn bây giờ tu vi, là thời điểm thử nghiệm khiêu chiến Hắc Bạch Tháp tầng thứ ba. Hắc Bạch Tháp, Lăng Vân lần thứ ba bước vào, đúng như hắn sở liệu, tầng thứ hai dị hỏa uy áp đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bên trong tháp nhiều người võ viện tinh nhuệ, nhìn về hắn ánh mắt đều là tràn đầy ngưng trọng, thậm chí là kính sợ. Hàn Sơn đánh một trận, hôm nay ở Đông Châu đã mọi người đều biết. Trước đây Lăng Vân tuy uy danh hiển hách, có thể phần lớn người cũng tâm tồn nghi ngờ. Hoài nghi trong đó phải chăng có âm mưu, Lăng Vân cũng bị rất nhiều người cho rằng là đẩy ở trước đài con dối. Nhưng mà lần này, Lăng Vân tại muôn người ngắm nhìn chém chết Lăng Hải, cái này căn bản không làm được giả. Khoảnh khắc tới giữa, phần lớn thanh âm chất vấn đều biến mất. Cái này đưa đến Lăng Vân oai, lại lần nữa vượt qua đỉnh cấp. Hôm nay ở Đông Châu Võ Viện bên trong, đừng nói học viên, liền liền một ít cao tầng, đối với Lăng Vân cũng kiêng kỵ vạn phần. Đối với bốn phía ánh mắt của những người này, Lăng Vân không đi để ý, hắn từng bước một đi về phía tầng thứ ba. Nhận ra được Lăng Vân cử động, bên trong tháp mọi người giật nảy mình. Chẳng lẽ, Lăng Vân muốn khiêu chiến tầng thứ ba? Phải biết, cho dù võ viện cao tầng, hôm nay có thể đi vào tầng thứ ba, cũng chỉ có võ tông cường giả. Lăng Vân dường như ưu muốn đi tầng thứ ba. Đổi thành trước kia, thấy Lăng Vân cử động này, mọi người tất sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy Lăng Vân là ở mộng tưởng hảo huyên. Nhưng hiện tại, thấy được Lăng Vân nhiều lần sáng tạo kỳ thích Mọi người đã không dám độc đoán phán xét Ở mọi người chú ý bên trong Lăng Vân đi tới tầng thứ 3 cửa thang lầu Giờ phút này Tầng 2 bên trong những người khác Cũng ngừng thở Phàm là có thể đi vào tầng 2 Cái nào không phải thiên kiêu cấp nhân vật Bọn họ cũng đã thử đi tầng thứ 3 Ở đến thang lầu trước cũng không cảm giác được cái gì Có thể chỉ cần bước lên cấp thứ nhất Dị hỏa uy áp là được tăng lên gấp bội dài Thang lầu này tổng cộng có 30 cấp Bây giờ võ viện bên trong Võ tông dưới kỷ lục cao nhất cũng chỉ là đến thứ 15 cấp. Mà sau đó mọi người liền thấy, Lăng Vân từng bước một đạp lên thang lầu. Bước lên cấp thứ nhất, Lăng Vân liền cảm ứng được, dị hỏa càng phát ra nóng này. Trên phương thiên không, vậy đôi chỉ có hắn có thể nhìn thấy đỏ thắm đôi mắt, rõ ràng sáng mấy phần. Kinh khủng kia ý chí chèn ép, ngay tức thì chợt tăng. Lăng Vân không giống với những người khác, những người khác tiếp nhận, thật ra thì chỉ là dị hỏa hơi thở chèn ép. Mà Lăng Vân, là trực diện dị hỏa. Hắn tiếp nhận uy áp mạnh, chỉ sợ là những người khác trăm lần vượt quá. Nhưng cái này cấp thứ nhất, Lăng Vân vẫn chịu đựng xuống. Lăng Vân cảm giác thân thể xem bị núi lửa đè, không chỉ có nặng nề, còn có loại phải bị nóng chảy cảm giác. Một cấp, hai cấp, cấp 3 bất chi bất giác, Lăng Vân liền đi tới thứ 15 cấp. Sau lưng hắn nhiều người võ viện cao thủ, đều là làm nghẹt thở. Thời khắc này Lăng Vân đã đánh vỡ võ tông dưới kỷ lục cao nhất, mà lấy bọn họ đối với Lăng Vân xem xét. Lăng Vân minh lộ vẻ còn chưa tới cực hạn. Sự thật đúng là như vậy, Lăng Vân lúc này cứ việc đã cảm giác được đáng sợ áp lực, nhưng hắn còn có thể ngăn cản được. Dẫu sao, hắn thức Hải không gian đã có thể so với võ tông. Đổi thành những người khác, đều có thể dễ dàng bước vào tầng thứ ba. Tiếp theo mỗi một cấp, Lăng Vân đi tới cũng vô cùng là khó khăn. Một cái nấc thang, thường thường cũng phải hao phí mười mấy hơi thở. Bậc 29, 5 phút sau đó, ở mọi người rung động trong ánh mắt. Lăng Vân đứng ở bậc 29. đang đăng đăng, nhưng mà, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân thân thể chấn động một cái, bước chân lảo đảo lui về phía sau, lui đến bậc 25. chương 174, Hạ Phủ Đại Yến, Lăng Vân khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Hắn xóa đi máu tươi, liếc nhìn phía trên nức thang, không có lại đi thử nghiệm. Đi qua trước kia cảnh tượng, hắn đã có thể khẳng định, cho dù hắn thức hải không gian đã có thể so với võ tông, cũng không cách nào bước vào tầng thứ ba. Bậc 29 chính là hắn cực hạn, ai bảo trong cơ thể hắn có thiên kiếm mệnh hồn, bị dị hỏa nhầm vào. Bất quá lúc trước giao thiệp với bậc 29, hắn không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít lần này mục đích, đã đạt tới. Lăng Vân không rảnh suy tính nhiều, lập tức ở bậc 25, ngồi xếp bằng xuống. Trong thức hải, một đạo hỏa long tàn ảnh ở đó gào thét, khắp nơi đụng. Cái này cho Lăng Vân mang đến đổ sổ thống khổ lớn, chỉ là hắn gắt gao đè nén xuống. Cái này hỏa long tàn ảnh. Chính là dị hỏa một món chân thân. Không thể nghi ngờ, dị hỏa bản thể ngay tại tầng thứ ba. Lúc trước Lăng Vân ở bậc 29, gặp phải dị hỏa chân thân công kích, hắn nhân cơ hội đoạn lấy dị hỏa một món chân thân. Cái này tia chân thân, so sánh dị hỏa bản thể, phỏng đoán liền trong 1% cũng chưa tới. Nhưng dù vậy, cũng đã vô cùng là khủng bố. Nếu không phải Lăng Vân óc không gian, đã mở rộng đến 10.000 tấc vuông, vẫn là trước khi cái ao lớn nhỏ, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị phá hủy. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, toàn lực vận hành Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết. hống Hỏa Long phát ra gào thét, giữ tình hình này, Lăng Vân thức hải không gian, thật sẽ bị nó biến dạng. liền sau đó một khắc, Lăng Vân thức hải không gian bỗng nhiên hắc ám, một cái đồ sộ đại hắc động nổi lên, điên cuồng chiếm đoạt bốc cháy Long. Đây chính là Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết phát động, bỗng nhiên, Hỏa Long liền cùng hắc động điên cuồng đụng nhau. Hỏa Long kinh khủng không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc nó cùng Lăng Vân vạn cổ thôn thiên quyết so sánh, rõ ràng vẫn là kém mấy phần. dần dân, dân Hỏa Long liền bị hắc động một chút xíu nuốt mất. Cái này nuốt mất quá trình, vô cùng là tiêu lửa đốt. Ở thời gian này, Hỏa Long còn nhiều lần từ hắc động chạy ra khỏi, nhưng lại bị lôi kéo trở về. Tình hình này lặp đi lặp lại diễn ra mấy chục lần. Cuối cùng Hỏa Long vẫn là không chống nổi hắc động, bị hoàn toàn chiếm đoạt. Ôm um ùm um, nháy mắt, Lăng Vân trong thức hải linh lực điên cuồng bạo tăng. Lăng Vân trong thức hải linh lực, đã có 285.000 đạo. Mà nay linh lực này, tiến một bước cuồng tăng, 10.000, 20.000, 30.000, không hổ là dị hỏa một món chân thân, tích chứa năng lượng, hùng hậu kinh người. Cuối cùng, Lăng Vân linh lực, tăng trưởng 65.000 đạo. Hắn linh lực tổng số, đã tới 350.000 đạo. Lại còn không có lên cấp, Lăng Vân than thầm, nhưng cũng cũng không ngoài suy đoán. Cấp 9 đến cấp 10, cần 50.000 đạo linh lực. cấp 10 đến cấp 11, cần 100.000 đạo linh lực. Lấy hắn phỏng đoán, muốn tấn thăng thứ cấp 12, phỏng đoán muốn 150.000 đạo linh lực. Bất quá hắn không có bất cứ tiếc núi nào, đã tương đương thỏa mãn. Tăng trưởng hơn 60.000 đạo linh lực, nếu như thông qua chiếm đoạt linh thạch, vậy được tiêu hao mấy trăm ngàn linh thạch, đồng thời còn phải hao phí hàng loạt thời gian. Hôm nay, cái này một món dị hỏa chân thân, tương đương với giúp hắn tiết kiệm mấy trăm ngàn linh thạch. Ở nơi này Hắc Bạch Tháp bên trong Tạm thời đã không cách nào tiếp tục tấn thăng, Lăng Vân trực tiếp đứng dậy. Đến bên ngoài tháp, hắn phát hiện đã qua gần 3 ngày. Bên ngoài, Hạ Thắng chờ ở đó. Lăng công tử, thấy Lăng Vân, Hạ Thắng đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó cung kính nói. Tiệc mau muốn bắt đầu, Lăng Vân đảo, ừ, Hạ Thắng có chút thấp thỏm. Cứ việc Lăng Vân đã nói sẽ tham gia tiệc, nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm. Dẫu sao, Lăng Vân nếu như không đi, hắn vậy không có biện pháp. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân bây giờ đã là hạ gia tôn quý nhất khách mời. Những người khác đều có thể không đến, nhưng tuyệt không thể thiếu Lăng Vân. Không phải nói ta sẽ đi dự tiệc, người tại sao còn tự mình tới. Lăng Vân cười nói, nghe nói như vậy, Hạ Thắng thờ phào nhẹ nhóm, sau đó trên mặt tràn đầy vui thích nụ cười, ta sợ những người nhỏ này không hiểu chuyện, chậm chế công tử, chỉ có thể tự mình tới. Vậy thì đi đi, Lăng Vân gật đầu một cái, không nói thêm nữa, đi theo Hạ Thắng cùng nhau đến Hạ gia. Nơi này đã là tiếng người ồn ào, náo nhiệt bất phàm. Phụ thân, Lăng Công Tử, Hạ Nhu đi lên trước, lộ vẻ được có chút cẩn trọng. Năm đó nàng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân quả quyết sát phạt, vốn là đối với Lăng Vân có chút kính sợ, hôm nay cái loại này kính sợ lại là sâu tận xương tủy Chúc mừng ngươi, Lăng Vân cười nói, Hạ Nhu hơi buông lỏng một ít, nhưng vẫn không dám và Lăng Vân tùy ý nói chuyện. Bốn phía những người khác, ánh mắt cũng đều hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Giờ khắc này... Lăng Vân không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm. Rất nhiều người trong mắt cũng thấm ra vẻ kích động. Hàn Sơn đánh một trận sau đó, Lăng Vân liền danh chấn thiên hạ. Ngày hôm nay rất nhiều người tới Hạ Gia, cũng muốn tới thấy Lăng Vân phong thái. Hôm nay chính mắt thấy được, mọi người trong lòng tự nhiên hưng phấn. Đối với tình hình này, Hạ Thắng cũng cảm thấy được trên mặt có quang. Hắn nhưng mà biết, ngày hôm nay có rất nhiều tân khách, thật ra thì cùng Hạ Gia cũng không thế nào quen thuộc. Đổi lại trước kia... Những thứ này tân khách tuyệt không trở lại Lần này bọn họ nhưng cũng xuất hiện Vì ai đã không cần nói cũng biết Hạ Thắng, Hạ Nhu Các người đi làm các người đi Không cần phải để ý đến ta Lăng Vân cười nói Hạ Thắng và Hạ Nhu là lần này đám tiệc chủ nhân Khẳng định cần muốn chiêu đãi cái khác tân khách Đa tạ công tử Cái này cha con gái hai đều rất cảm kích Tiếp theo, Lăng Vân liền một mình Ở nơi này phòng yến hội bên trong đi lang thang Bất quá nhàn nhã Cũng không kéo dài bao lâu Rất nhanh thì có tân khách, núi liền không dứt hội tụ đến hắn bên người, mục đích đã không thể nghi ngờ, hiển nhiên là muốn kết giao hắn. Đối với tình hình như thế, Lăng Vân thành thạo, dùng hơi hợt lại không mất lễ phép thái độ, cùng những thứ này tân khách chào hỏi. Hắn đây là cho hạ thắng mặt mũi, nếu không hoàn toàn không cần phải lý những thứ này tân khách. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào, cầu hôn đội ngũ tới, có người kinh hô, ngay sau đó. Hạ Thắng mang Hạ Nhu, bước nhanh đi ra ngoài đón. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền mang theo một đám khí độ bất phàm, thần thái kiêu căng người đi vào. Trong đó một người cầm đầu, là cái phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm tinh mắt anh Tuấn thiếu niên. Thấy cái này thiếu niên, rất nhiều người ánh mắt cũng làm sáng ngời. Hạ Nhu chính là mặt đẹp ửng đỏ, nghe tiếng đã lâu hiền an vương phủ Thế tử Trần Thực, có kinh đô Ngọc Công Tử danh xưng là, hôm nay vừa thấy thật là người như ôn Ngọc, có thể gả cho Trần Thực Thế tử. Hạ Nhu sau này có phúc phần. Mọi người thán phục, bao gồm Lăng Vân, giống vậy gật đầu. Cái này Trần Thực, mặc dù vẻ mặt có chút hiêu căng, nhưng đúng là xuất sắc. Hạ Nhu có thể gả cho loại người này, hoàn toàn không thua thiệt. Trần Thế Tử sau lưng, vậy si ngu thiếu niên là ai? Bỗng nhiên có người thấp giọng nói. Giờ phút này, không ít người cũng chú ý tới, Trần Thực phía sau còn đi theo cái thiếu niên, ngón tay đặt ở trong miệng cười ngây ngô, còn chảy nước mũi, bị hắn hút trôi một tiếng hút đến trong miệng. Đó là Hiền An Vương con trai thứ hai, Trần Thực Thế Tử Đệ Đệ Trần Cần, cùng ca ca hắn không cùng, Trần Cần trời xanh năng lực thấp. Bên cạnh người biết rõ tình hình giải thích, trời xanh năng lực thấp, đó không phải là ngu đần. Người nói chuyện thanh âm cực nhỏ, rõ ràng cho thấy sợ bị Hiền An Vương phủ người nghe được. Nhưng tổng thể mà nói, mọi người đều không quá mức để ý. Dẫu sao, lần này người cầu hôn là Trần Thực, không phải Trần Cần. Hạ trưởng lão người tốt, đây là ta Hiền An Vương phủ định ra hôn ước. Ngài nhìn một chút không thành vấn đề, lần này hôn ước liền lúc này đạt thành. Trần thực lãnh đạm nói, hắn thái độ, để cho hạ thắng khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới trần ra bất phàm, trần thực lại là hạ nhu tương lai chồng, hắn liền đem hết thảy không vui đẻ xuống, mang nụ cười nhận lấy hôn ước. Đang muốn ở hôn ước trên, ký xuống mình chữ to, hắn thần sắc chợt sững sốt. Hiền chất, phần này hôn ước lên tên chữ, có phải hay không viết sai. Hạ thắng nhìn về phía trần thực, chương 175. Cưỡng bách ép cưới, đây là ta phụ thân tự mình nghĩ viết hôn ước, làm sao hiểu sai. Trần Thực nói, không, khẳng định sai rồi, phía trên này tên chữ, là Trần Cần, mà không phải là Trần Thực. Hạ Thắng lắc đầu nói, Trần Thực mặt không cảm giác, lần này, ta chính là tới thay đệ đệ ta, hướng quý phủ nghìn vàng cầu hôn. Nghe nói như vậy, Hạ Thắng hoàn toàn ngây người, Hạ Như vốn là ửng đỏ gương mặt, thoáng chốc đổi được trắng bạch. Bốn phía đám người một phiến xôn xao. Hướng hạ nhu cầu hôn, không phải trần thực, mà là vì kia ngu đần trần cần. Hạ thắng trên mặt miến cưỡng gạt bỏ nụ cười, hiền chất, cái này đùa giỡn không buồn cười. Trần thực ánh mắt bóng dương lạnh lẽo, hạ trưởng lão, người lấy là ta rất dỗi rãnh, sẽ ngàn dạm xa xôi chảy tới nói đùa với ngươi. Hạ thắng hít sâu một cái, nhưng ngươi hiền an vương phủ ban đầu nói, là quý phủ công tử. Nói được một nửa, hắn liền mình đình trệ, gương mặt co quóc. Giờ khắc này, hắn đã công khai. Hắn là rơi vào Hiền An Vương Phủ ngôn ngữ trong bẫy dập. Ban đầu, Hiền An Vương Phủ nói với hắn Vương Phủ Công Tử, hắn theo bản năng liền cho là Trần Thực, căn bản sẽ không nghĩ tới, Hiền An Vương Phủ sẽ như vậy vô sỉ, dùng một người ngu ngốc tới và con gái hắn thông ra. Trần Thực sắc mặt lãnh đảng, tiếp lời nói, làm sao, chẳng lẽ đệ đệ ta, thì không phải là Vương Phủ Công Tử. Người đây là kỳ thị đệ đệ ta, nếu như những người khác, sớm bị hạ thắng đuổi ra ngoài. Nhưng Hiền An Vương Phủ thế lớn Hắn chỉ có thể tiếp tục nén giận nói, hiền chất không muốn hiểu lầm, ta không có kỳ thị lệnh để ý, có thể ta ban đầu lấy là quý phủ nói đúng hiền chất ngươi, đây là ta sinh ra hiểu sai. Ở chỗ này, ta hướng hiền chất còn có quý phủ cùng cái không phải. Không đợi hắn nói xong, Trần Thực vẫn lạnh lùng cắt đứt, hạ trưởng lão, ngươi và ta nói nhảm nhiều như vậy ý gì. Ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi hạ ra muốn thoái hôn, dự định trêu đùa ta hiền an vương phủ chứ. Phụ thân, ta không muốn gả cho hắn. Hạ nhu ngón tay trần cần, đồng thời đôi mắt dương rưng, bi phẫn nhìn chầm chằm trần thực. Tiệc bên trong đại sảnh, lại là một phiến họ hét loạn cao cao. Tất cả tân khách đều chố mắt nhìn nhau, vốn là còn tưởng rằng là tham gia tiệc vui, nào nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trần thực đôi mắt như băng đao, rét lạnh đâm về phía hạ nhu, đệ đệ ta còn không xứng với ngươi sao. Nếu không phải ngươi là ta tương lai em dâu, chỉ bằng ngươi những lời này, ta thì có thể làm cho ngươi ngay trước mọi người quỳ xuống và miệng. Hiền chất Lần này là ta hạ ra từng có sai, nhưng tất cả sai lầm cũng cần phải do ta gánh vác, nhu nhi nàng là vô tội. Hạ tháng nắm chặt hai quả đấm nói, xin hiền chất chuyển cáo hiền an vương, ngày khác ta ắt sẽ tới cửa chịu đòn nhận tội, còn như cửa hôn sự này, xin thứ cho ta hạ ra không cái đó có phúc, không với cao nổi hiền an vương phủ. Ha ha ha, chân thực đầu tiên là cười to, sau đó khuôn mặt lãnh khốc, cõi đời này, không người có thể trêu đùa ta hiền an vương phủ. Hạ thắng sắc mặt chợt biến đổi, hiền chất, người kết quả muốn thế nào? Ta không muốn như thế nào, chân thực tựa hồ lại khôi phục tâm bình khí hòa, chậm rãi nói, tóm lại, cuộc hôn ước này, người hạ phủ đồng ý vậy phải đồng ý, không đồng ý, vậy phải đồng ý. Đối mặt tình hình này, hạ thắng cho dù sợ hãi hiền an vương phủ thế lực, cũng không khả năng thờ ơ. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là người có thân phận. Ta như cử tuyệt đâu, hạ thắng giọng cũng không khỏi lạnh lẽo, cử tuyệt, vậy ta coi là... Đây là người hạ ra, muốn cùng ta hiền an vương phủ là địch. Trần thực khinh thường nói, hạ thắng, ta khuyên người suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, cái giá này, người hạ ra có thể hay không gánh vác nổi. Hạ thắng gương mặt một hồi co quóc, trần thực lời này, đã là đối với hắn trắng trợn uy hiếp. Bồ tát bùn cũng có ba phần tức giận huống chi, hạ thắng không phải cái gì con mèo, con chó, hắn bản thân địa vị bất phàm, là đông châu võ viện trưởng lão. Ngày hôm nay thật muốn bị trần thực hù được. Đồng ý cầm hạ nhu gả cho Trần cần cái này ngu đần Vậy hắn ắt sẽ trở thành thiên hạ cho cười Ta vô tình cùng hiền an vương phủ là địch Nhưng là ta hạ thắng con gái Có nàng tự chủ quyết định hôn nhân quyền lợi Nàng không muốn gả cho ai Ta cái này làm phụ thân Tuyệt sẽ không cưỡng bách Hạ thắng cắn răng nói Rất tốt, hạ trưởng lão, người rất có cốt khí Trần thực dùng ngón tay điểm một cái hạ thắng Tiếp theo, hắn nụ cười trên mặt bóng rừng biến mất Đổi được vô cùng lãnh khốc, lý thúc Đi cho ta cầm em dâu ta mang đi, ai dám ngăn trở, giết chết không bị tội. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hiền an vương phủ cái này chưa chắc quá bá đạo, đây là mạnh hơn cưới. Mà theo trần thực tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn một người cao gầy người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, một bước bước ra. Bá, hắn tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng hạ nhu lao đi. Càn rỡ, hạ thắng tức giận không dứt hắn mà nói, giống như một tín hiệu, thời gian nháy con mắt. có mấy chục tên quần áo trắng võ giả tràn vào phòng yến hội. Những thứ này đều là hạ gia tinh nhuệ hộ vệ. Một bọn hộ vệ tu vi không thấp, trong đó không thiếu tinh sư và tinh vương. Những thứ này tinh nhuệ hộ vệ, đồng loạt chào hướng trần thực nói Lý Thúc. Thấy những thứ này vào tới hạ gia hộ vệ, Lý Thúc trong mắt thoáng qua lau một cái đùa cợt. Một khắc sau, hắn không những không né tránh, ngược lại trực tiếp xông vào hạ gia hộ vệ trong đám. Ở mọi người xem ra. Cho dù cái này lý thúc là võ tông, đối mặt như thế nhiều hạ gia hộ vệ, cũng phải bị làm được chật vật. Có thể kết quả nhưng để cho tim người mãnh xúc, bình bịch bịch, chỉ gặp một đạo tàn ảnh thoáng qua, vang lên theo chính là liên tiếp vọt thể sát tiếng va chạm. Đến khi tàn ảnh kia dừng lại, liền lần nữa hiển lộ ra lý thúc thân hình. Còn như những cái kia vây công lý thúc hạ gia hộ vệ, đã toàn bộ ngổn ngang nằm trên đất. Một màn này, để cho bốn phía mọi người con người kịch liệt ngưng tụ, đầu óc tựa như bị hung hoang đụng. Hạ thắng nhóm cao thủ, sắc mặt lại là ngưng trọng. Đây chính là mấy chục tên hạ gia tinh nhuệ võ giả, trong đó võ vương cũng có mấy, tuyệt đối không phải cái gì binh tôm tướng cá. Nhưng mà, như thế nhiều tinh nhuệ võ giả, ở nơi này Lý Thúc trước mặt, lại như gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Cho dù là võ tông, cái này cũng có phần quá mức mạnh mẽ. Nhất là cái này Lý Thúc còn rất tàn nhẫn, chỉ gặp một đám té xuống đất hạ gia tinh nhuệ võ giả, không có một cái trên mình là hoàn hảo, hoặc là cụt tay cụt chân. hoặc là thì trở thành người mù. Đậm đào huyết tinh khí thức, ở nơi này tiệc bên trong đại sảnh tràn ngập ra. Một ít tâm lý sức chịu đựng kém, trước đây không lâu vẫn còn ở phòng yến hội dùng điểm tâm tân khách, tại chỗ liền không nhịn được nôn mửa liên tu. Lý Thúc nhưng là nhìn ngẫm cười một tiếng, phảng phất là một cái mèo đang cùng một đám con chuột chơi trò chơi. Hắn bước chân, chút nào không ngừng, tiếp tục cướp hướng Hạ Nhu. Mắt gặp hắn muốn tới đến Hạ Nhu trước người 2 mét chỗ, phải bắt được Hạ Nhu thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện Hoành cách ở hắn cùng hạ nhu tới giữa Các hạ, chuyện hôn nhân từ trước đến giờ Chú trọng người tình ta nguyệt Nào có như vậy cưỡng bách Các ngươi như vậy không khỏi quá mức chứ Nói chuyện chính là cái ông già lông mày trắng Là tần bạch mi Trong đám người nhất thời truyền ra không thiếu tiếng nghị luận Cái này mày trắng trung niên Là đông châu võ viện trưởng lão tần trần Ngày thường cùng hạ thắng quan hệ không tệ Hắn cũng là hạ thắng mời trong tân khách Trừ lăng vân gia mạnh nhất Ở đâu ra lão ra? Chạy đến ta tới trước mặt gậy già lên mặt, ta xem ngươi là tìm sai đối tượng, cút. Lý Thúc nhưng chút nào không cho tần bạch mi mặt mũi. Tần bạch mi trong mắt thoáng qua một tia giận dữ các hạ. Nói vừa nói ra miệng, đối diện Lý Thúc liền đối với hắn phát ra công kích. chương 176, tùy thời có thể cầm ngươi đánh rất bụi bẩm Phịch, không khí nổ tung, Lý Thúc như cùng một thanh phi kiếm, ngay lập tức tới giữa sẽ đến tần bạch mi trước người. Tần bạch mi sắc mặt đột biến, vậy Lý Thúc tốc độ. Chân thực mau được ngoại hạ Cho dù hắn suy nghĩ đã kịp phản ứng Thân xác nhưng không kịp né tránh Chỉ có thể ngăn cản Hắn vội vàng vận chuyển linh lực Để cho linh lực phân bố cánh tay Muốn đón đỡ Lý Thúc công kích Rắc rắc, một khắc sau Chỗ cánh tay liền chuyển tới tiếng xương nứt Kịch liệt đau nhói hạ Tần Bạch mi bản năng thua hồi hai cánh tay Lý Thúc không thả qua một kích này Lấn người lên, một quyền đánh phía Tần Bạch mi ngực Phịch đích một tiếng Tần Bạch My tại chỗ bị đánh bay Những người khác trợn to hai mắt, Tần Bạch My đây chính là võ tông cấp 5, lại cũng không phải cái này Lý Thúc nhất hợp chi địch. Lý Thúc hiển nhiên không định bỏ qua cho Tần Bạch My. Giác rời đồ, chúc thực lực này vậy dám chạy đến ta trước mặt ra vẻ mặt to. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa hướng Tần Bạch mi đánh tới. Thật muốn lại bị hắn đánh chúng, vốn là bị thương Tần Bạch My, chỉ sẽ thảm hại hơn. Dừng tay, hạ thắng sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, quả quyết ra tay cản đường. Hắn thực lực, so tần bạch mi mạnh hơn, mọi người chỉ cảm thấy bóng dáng trước mắt, hạ thắng sẽ đến lý thúc trước người, đưa tay bắt được người sau bả vai. Thấy vậy, mọi người không khỏi thở vào nhẹ nhóm, hạ thắng không hổ là đông châu võ viện một trong trưởng lão mạnh nhất. Cái này ra tay một cái, quả nhiên bất phàm, nhưng ngay vào lúc này, quỷ dị đáng sợ sự việc phát sinh. Vậy lý thúc thân thể, bỗng nhiên đổi được nhu nhược không có xương, cả người giống như một con rắn, thoát khỏi hạ thắng bắt, sau đó đối với hạ thắng mở ra phản kích. Hắn cả người tha hạ thắng nửa vòng, liền xuất hiện hạ thắng sau lưng. Hạ thắng cảm giác được không ổn, cũng đã không kịp ứng đối, chỉ có thể đem hết toàn lực né tránh. Xé rồi, năm đốt tay giáp, vạch qua hạ thắng cổ. Hạ thắng trên cổ, nhất thời xuất hiện năm đạo thật dài vết máu. Đây cũng chính là hắn né tránh được kịp thời, nếu không chậm hơn một chút, cổ họng phỏng đoán cũng sẽ bị bóp nát. Hắn xoay người vừa thấy, trong mắt liền lộ ra sợ hãi, vậy lý thúc tay phải. Nằm đốt tay giáp đổi được vô cùng dài, nhìn như âm u quỷ dị. Sức phản ứng không tệ, Lý Thúc liếm môi một cái, giống như thấy thú vị con mồi. Thân thể lắc một cái, hắn liền lại lần nữa như rắn đánh bắn ra, nằm ngón tay ác liệt chụp vào hạ thắng. Gây gâu, hạ thắng tâm thần chìm vào đáy cốc. Hắn đánh giá thấp cái này Lý Thúc, người sau ít nhất là Lăng Hải và mộ dung thuần cái đó cấp bậc cao thủ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Trong chốc lát, hạ thắng ra đầu tê giải, cả người lạnh lẽo Cái này là sinh mệnh gặp gỡ nguy cơ dấu hiệu. Để cho hắn tuyệt vọng Hoảng sợ phải, hắn biết rõ mình nguy ở một sớm một chiều, nhưng không tìm được hóa giải biện pháp. Đối diện hắn lý thúc, ánh mắt nhưng là vô cùng hưng phấn. Cùng hạ thắng những thứ này hưởng thụ vô số hào quang võ tông không cùng, hắn là hiền an vương phủ đào tạo bí mật cao thủ. Cái này định trước, hắn không có cách nào bên ngoài ánh sáng vạn trường. Lâu ngày, hắn hứng thú vậy thay đổi, đổi được tàn nhẫn là máu. Nhất là giết hạ thắng thứ đại nhân vật này hắn lại là có thể cảm nhận được mẽnh liệt sảng khoái. Đối với lần này, Trần Thực cũng không có bất kỳ ngăn trợ ý. Ở Trần Thực xem ra, Hạ Thắng lại dám đối với hắn bất kính, bản thân chính là tội đáng chết vạn lần. Đã như vậy, vậy hắn không ngại tới một lần giết khỉ cảnh gà. Dĩ nhiên, hắn sẽ không để cho Hạ Thắng chân chính bị giết. Nói thế nào đi nữa Hạ Thắng đều là hiền an vương phủ tương lai xui ra. Đợi đến cuối cùng giây phút, hắn sẽ lưu Hạ Thắng một mạng, để cho Hạ Thắng biến thành một tên phế nhân. Lý thúc tốc độ cực nhanh, chốc lát sau đó, hắn đã tới đến hạ thắng trước người, 5 ngón tay lần nữa chụp vào hạ thắng cổ họng Ở mọi người xem ra, hạ thắng đã là khó thoát tai kiếp. Không khí, vậy ngay tại lúc này, không có chút nào báo trước động lại. Bên trong đại sảnh mọi người đột nhiên nghẹt thở, lý thúc năm ngón tay, ngừng lại, móng tay khoảng cách hạ thắng cổ hỏng ra, chỉ có nửa tất cách. Nhưng mà, cái này nửa tất, tựa như thành rãnh trời, lý thúc móng tay lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Là một cái tay, bắt được lý thúc cổ tay, cái tay này chủ nhân, không phải người khác, chính là Lăng Vân. Hiền An Vương Phủ, thật là bá đạo kinh người. Lăng Vân châm chọc nói, loại chuyện này, coi như người đi đường cũng nhìn không đặng, chứ nói chi là Hạ Thắng cùng hắn quan hệ tốt không tệ. Cùng Hạ Thắng giao nhau đoạn thời gian này, Hạ Thắng khá là thức thời, cho hắn cung cấp nhiều lần tiện lợi, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi cái gì. Mặc dù hắn biết, Hạ Thắng là đang mượn cơ hội cùng hắn càng sâu hảo càng. Nhưng cái này loại càng sâu phương thức, đúng là để cho người cảm thấy rất thoải mái. Hạ thắng người này, không thể nghi ngờ là cái chơi được người. Nếu hạ thắng như thế biết thức thời, vậy Lăng Vân vậy không ngại giúp một tay hạ thắng. Tự tìm cái chết, Lý Thúc Diễn cảm tàn nhẫn. Hắn cổ tay giống như thân rắn, bỗng dưng một cong, 5 ngón tay phản chụp vào Lăng Vân mở u bàn tay. Một chiêu này, vô cùng là quỷ dị. Đổi thành người khác, ngay cả là hạ thắng cái này cùng cấp cường giả khác vậy bị trúng chiêu. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, thật là chút tài mọn. Bàn tay hắn chợt đi về trước chấn động một cái, liền đem Lý Thúc đánh bay ra ngoài. Lý Thúc đổ bay vài mét, rơi xuống đất, sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm Lăng Vân, các hạ là Lăng Vân. Cái này cùng tuổi tác, lại có như vậy thực lực bất phàm, Lăng Vân thân phận đã không khó suy đoán. Lăng Vân không có nhận hắn lời này, bình tĩnh nói, hạ thắng là bạn của ta, các người hiền an vương phủ muốn mạnh cưới ai, đi chỗ khác, ta có thể làm xem không thấy. Nhưng ở cái này hạ phủ, không được. Đối với Hiền An Vương Phủ, hắn ngược lại không có gì sát ý. Dẫu sao, đối phương nhằm vào là hạ ra. Hắn có thể làm, chính là giúp hạ ra một cái, sẽ không vì vậy đi ngay tùy ý gây phiền toái. Dẫu sao cái này Hiền An Vương Phủ, đúng là có chút khó dây dưa. Nhưng mà, Lý Thúc còn chưa lên tiếng, bên kia trần thực nhưng phát ra cười nhạt, lăng vân. Ta biết ngươi, thiếu niên tông sư, nghe nói còn chém chết lăng huyên. Nhưng ngươi danh tiếng lớn hơn nữa, vậy không dọa được ta hiền an vương phủ, ngày hôm nay chuyện này, hy vọng người biết thức thời, không cần để ý không nên quản chuyện Lăng Vân là rất mạnh, có thể vậy thì như thế nào, Trần thực là thật một chút đều không sợ. Đừng nói Lăng Vân cũng còn không phải là cự đầu người trưởng đà, cho dù là vậy không việc gì. Ở nơi này đại tính vương Triều bọn họ Trần gia mới là người thống trị, ra cự đầu ở mỗi người trên địa bàn phách lối nữa, gặp phải Trần ra cũng được đàng hoàng nằm. Nói rõ, hắn là ra đời tông thất, Chính là thiên hạ người chủ tử. Trừ những thứ này ra, đối với Lăng Vân cái này thiếu niên tông sư, sâu trong nội tâm hắn, nói không có ghen tị là không thể nào. Dựa vào cái gì cái này Lăng Vân, một người đến từ quê nghèo vùng đất hoang tiểu tử, có thể được tạo hóa cực lớn, trở thành thiếu niên tông sư. Mà hắn đường đường tông thất con em, đến nay cũng còn chỉ là võ vương, ánh sáng hoàn toàn bị Lăng Vân che đậy Hắn chính là muốn ngay trước mọi người rơi Lăng Vân mặt mũi. Như thế nói, người không định cho ta mặt mũi. Lăng vân cao mày, cho ngươi mặt mũi, người khác thổi nâng ngươi một tí, ngươi thật đúng là lâng lâng, cầm mình làm một nhân vật. Trần thực cực độ khinh thường, ta nói cho ngươi, vô luận người khác làm sao nâng ngươi, đến ta trần ra con em trước mặt, ngươi đều là nô tài. Ta trần ra thưởng thức ngươi, vậy ngươi mới là một nhân vật, ngược lại ngươi nếu để cho ta trần ra không thích, vậy ngươi tin không tin, ta tùy thời có thể cầm ngươi đánh rất bội bẩm Tiệc bên trong đại sảnh, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Mọi người tại đây không ai nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến bước này. Trần Thức và Lâm Mục, một cái là tông thất con em, đương Kim Hoàng đế cháu ruột, một cái là uy danh hiển hách, nổi danh khắp thiên hạ thiếu niên tông sư. Như vậy hai cái nhân vật lớn vừa chạm mặt lại có thể liền đối chọi tương đối gay gắt. Chương 177, người tự sát đi, Trần thực tràn đầy cao cao tại thượng, đối với Lăng Vân vô cùng khinh miệt nói, vang vọng ở bên trong đại sảnh. Lâm Vân than thở một tiếng, đối với Hiền An Vương phủ Hắn bản không dự định cùng là địch. Làm sao, trời không chiều người nguyện. Chuyện phát triển, thường thường không lấy người ý chí là rời đi. Cái này trần thực, có lẽ sắp cao dưới thói quen, lại chạy đến trước mặt hắn tới vinh mặt hất hàm sai khiến. Đại tính hoàng gia tông thất uy nghiêm bất phàm, nhưng hắn Lăng Vân uy nghiêm, càng không thể hổ thẹn. Đang khi mọi người còn thật là tò mò, Lăng Vân thì như thế nào đáp lại trần thực lúc đó, liền nghe Lăng Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, người tự sát đi. Lời này vừa ra. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người sừng suốt một chút Trong chốc lát đều không hiểu Lăng Vân ý Trần thực giống vậy ngạc nhiên Người nói gì sao Người như tự sát Ta nhưng đối với Hiền an vương phủ chuyến này Những người khác mở một mặt lưới Lăng Vân thần sắc hờ hững nói Ha ha ha Nghe vậy Trần thực giận dữ mà cười Ý người là Ta chỉ có tự sát Nếu không người còn muốn đem ta Hiền an vương phủ chuyến này Tất cả người cũng đuổi tận giết tuyệt Không sai Lăng Vân đôi mắt không mang theo háo hức nhìn hắn Không chỉ có Trần Thực, tại chỗ những người khác đều chố mắt nhìn nhau, cảm thấy Lăng Vân lời này không khỏi quá ngông cuồng. Coi như Lăng Vân rất mạnh, nhưng chỉ như vậy cùng Hiền An Vương Phủ là địch, phải chăng ngu. Huống chi, Hiền An Vương Phủ bên này, cũng không chỉ lý thúc một người cao thủ, thật muốn hợp lại giết, ai chết ai sống cũng còn là một vấn đề. Thật chẳng lẽ như Trần Thực theo như lời, Lăng Vân ở chém chết Lăng Uyên sau đó, đã phiêu được nhận không rõ mình. Rất tốt, cõi đời này. Trước kia vẫn chưa có người nào dám uy hiếp như vậy Hiền An Vương Phủ. Trần thực ánh mắt âm độc, vậy chúc mừng ngươi, gặp cái đầu tiên. Lăng Vân sâu xa nói, giết hắn, một khắc sau, Trần thực điên cuồng nói, lập tức giết hắn, vô luận là ai, dám công khai uy hiếp Hiền An Vương Phủ, đều phải chết, phải chết. Cơ hồ đồng thời, hắn bên người cái khác Hiền An Vương Phủ võ giả, trên mình đều có ý định giết người tách thả ra. Bá, vậy Lý Thúc cái đầu tiên động thủ, đối với Lăng Vân. Hắn giống vậy hận giết không được chi rồi sau đó mau. Thiếu niên tông sư cũng rất giỏi lắm. Ngày hôm nay, hắn thì phải để cho mọi người xem xem, bất kể là ai, trêu chọc hiền an vương phủ, cũng chỉ có một con đường chết. Một cái rắn cạp nia, ở sau lưng hắn nổi lên. Đây là mạng hắn hồn, rắn cạp nia cấp 4, tê chiếu chiếu, rắn cạp nia phát ra làm người ra đầu tê dại thanh âm, sau đó Lý Thúc thân thể, vậy đạn hướng Lăng Vân. Ngay lập tức, Lý Thúc sẽ đến Lăng Vân trước người. Sau lưng hắn rắn cạp đia cái đuôi một vùng, lấy thế nhanh như chớp không kịp biệt tai, hướng Lăng Vân cuốn đi. Phe này công kích, thật là nhanh như tia chớp cho dù một ít phó tông, đều khó kịp phản ứng. Hơn nữa, hắn công kích này không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng vậy rất kinh người. Rắn cặp đia phía trên, 250 viên viễn của tinh thần hư ảnh, chính là tốt nhất chứng cớ rõ ràng. Lăng Vân còn mắt bình tĩnh, cái này lý thúc thực lực xác thực không kém, so Lăng Hải còn mạnh hơn. Chỉ tiếc. Loại đối thủ cấp bậc này, hôm nay đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cho đến ngày nay, đại võ tông dưới, hắn là thật đã mất địch hậu thế. Lúc này hắn không tránh không né, một quyền trực tiếp đánh ra. Một quyền này đánh ra, tựa như cùng đánh chống nổ âm. Toàn bộ phòng khách cũng vang lên một đảo thanh âm điếc tai nhức óc. Đây là âm bạo thanh, lăng vân quả đấm, trực tiếp đánh ra âm bạo. Một ít thực lực yếu một chút võ giả, tại chỗ bị thật khí huyết quay cuồng, miệng đầy máu tươi. Cơ hồ đồng thời, không có bất kỳ huyền niệm gì, Lý Thúc rắn cạp nia mệnh hồn, đầu lâu phanh nổ tung. Phải biết, Lăng Vân cho dù không dùng tới bất kỳ vũ kỹ nào, bản thân Linh Huy thì có 1.400 tấn, đánh bể Lý Thúc mệnh hồn dễ như trở bàn tay. Không, Lý Thúc con người có rút lại, tràn đầy khó tin. Hắn biết Lăng Vân rất mạnh, nếu không không thể nào giết được hết Lăng Huyên. Nhưng thân là một người cao cấp võ tông, hắn đối với mình cũng có mạnh mẽ tự tin. Trước. Hắn tự hỏi coi như không phải Lăng Vân đối thủ Chỉ ít cũng có thể ngăn cản một hai Nào nghĩ tới Hắn và Lăng Vân chênh lệch sẽ lớn như vậy Chưa cho hắn chạy khỏi cơ hội Lăng Vân một cái thiểm lược sẽ đến trước người hắn Hướng về phía Lý Thúc Bụng Đầu gối chợt nâng lên Lý Thúc Bụng bị Lăng Vân đụng được co rút lại Người vậy đi lên bay lên Một ngụm máu tươi Hỗn tập một ít bẩn ô nhiễm Từ Lý Thúc Bụng dâng lên Trực tiếp từ trong miệng khạc ra Ở trong quá trình này Lăng Vân tiện tay nhắc tới bên cạnh một cái ghế, hướng về phía Lý Thúc bỗng dưng đập tới. Phịch, nháy mắt sau đó, cái ghế này nhìn, Lý Thúc bị đập bay ngược ra hơn 10 mét, cầm hạ ra sàn nhà cũng đập bể. À, Lý Thúc cảm giác mình xương cột sống, đều ở đây cái này đập một cái dưới vết nứt, không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Nghe được cái này kêu thảm thiết, bên trong đại sảnh cái khác tân khách đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Bọn họ giống vậy biết Lăng Vân rất cường đại, có thể cái này Lý Thúc ngay chấp mắt. Liên tục đánh bại tần bạch mi và hạ thắng, ở mọi người giống vậy bất phàm. Cái này nhóm cao thủ, ở mọi người tưởng tượng, là có tư cách cùng Lăng Vân đấu. Kết quả sự thật chứng minh, Lăng Vân mạnh mẽ, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Trước uy phong lẫm lẫm Lý Thúc, đến Lăng Vân trước mặt, liền cùng gại yếu không khác biệt, hoàn toàn là đang bị treo đánh. Mà Lăng Vân tựa hồ không định bỏ qua cho Lý Thúc. To gan, mắt gặp hắn muốn cướp hướng Lý Thúc, Hiền An Vương phủ những cao thủ khác đều chấn động giận ra tay Bọn họ đã thấy được Lăng Vân mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là kiên kỳ, chưa nói tới sợ hãi. Chỉ sở dĩ như vậy, là bọn họ không tin Lăng Vân thật như thế vô địch. Bọn họ cho rằng, Lăng Vân nhất định là vận dụng bí pháp, giờ phút này nhìn như mạnh mẽ, nói không chừng đã là bên ngoài mạnh trong rỗng. Chỉ cần bọn họ liên thủ, chưa chắc không thể đánh bại Lăng Vân. Trong phút chốc, còn lại 13 tên Hiền An Vương Phủ Cao Thủ, 3 tên Võ Tông và 10 người đứng đầu Võ Vương, đồng thời đối với Lăng Vân phát ra tuyệt sát. Giết! Nhất định phải giết hắn, Trần thực lại không trước kia ổn định, rơi vào một loại cuồng loạn trạng thái. Lý Thúc là bọn họ trong chi đội ngũ này, nhất cao thủ cường đại, kết quả bị Lăng Vân ngay tức thì phế bỏ. Cái này không thể nghi ngờ đối với hắn, tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Cũng may hắn không phải không hy vọng, còn lại 13 tên cao thủ cùng nhau công kích Lăng Vân, lực sát thương so Lý Thúc người còn muốn mạnh hơn. Nhưng mà, Trần thực nguyện vọng rất tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Nhìn vậy đánh tới 13 tên hiền an vương phủ cao thủ, Lăng Vân sắc mặt không có chút nào chập chờn Bình bịch bịch, hắn ngang nhiên ra quyền, kinh khủng tốc độ, để cho hắn ở trong nháy mắt, đánh liền ra 13 quyền. Cái này cho tại chỗ những người khác cảm giác, Lăng Vân tựa hồ chỉ là thân thể thoáng một cái, không chung liền xuất hiện 13 cái quyền ảnh. Ngay sau đó, vậy 13 tên hiền an vương phủ cao thủ, liền hết thảy bị quyền ảnh oanh bay. Tiệc bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt Hít thở khó khăn nhìn trước mắt cảnh tượng. 13 tên hiền an vương phủ cao thủ, dưới sự liên thủ cao cấp phó tông đều phải kiêm kỵ. Nhưng mà, đối mặt Lăng Vân, bọn họ giống như con cừu gặp phải ác lang, căn bản không có thể nhất kích. Trần thực thân thể thoáng một cái, suýt nữa muốn bất tỉnh khuyết. Điều này sao có thể? Hắn thật là hoài nghi, mình là gặp phải ác mộng. Lý Thúc đánh bại, 13 tên hiền an vương phủ cao thủ liên thủ, vậy giống vậy như gà vườn cho đất. Cái này Lăng Vân làm sao có thể như thế mạnh, đối phương rõ ràng tuổi tác và hắn kém không nhiều, vì sao thực lực so phụ thân hắn hiền an vương còn khủng bố. Trần thực hết thảy kiêu ngạo, ở Lăng Vân thực lực tuyệt đối trước mặt, bị hoàn toàn đánh vỡ. chương 178, Viện trưởng Chi mời, người mới vừa nói, người tùy thời có thể cầm ta đánh rất bụi bẩm Lăng Vân nhìn về phía Trần thực, lạnh nhạt nói, không, Lăng Vân các hạ, lúc trước là ta nói khoác mà không biết ngược, là ta mạo phám ngươi. Trần thực cũng không phải cái gì cậu ấm, có thể co giãn. Hắn nhanh chóng đè xuống nội tâm oán hận, đối với Lăng Vân kho người nói, ở chỗ này, ta hướng người nói xin lỗi, hạ ra nếu là các hạ bằng hiếu, như vậy ta nguyện ý cho các cái kế tiếp mặt mũi, lần này thông ra đến đây thì thôi. Ta tiếp nhận người nói xin lỗi, Lăng Vân gật đầu, Trần thực thở vào nhẹ nhóm, đồng thời trong mắt lại thoáng qua vẻ đắc ý và khinh thường. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là sợ hãi hiền an vương phủ. Đồng thời, hắn nội tâm âm thầm thề, cùng trở về sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp trả thù Lăng Vân. Hắn cho tới bây giờ không phải cái gì lòng dạ rộng rãi người, ngày hôm nay ở Lăng Vân cái này bị vô cùng nhục nhã, phải dùng Lăng Vân máu tươi tới cọ rửa Lăng Vân các hạ rất sáng suốt, Trần Thực Trịnh Yếu nói, liền nghe Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi là mình tự sát, vẫn là chờ ta động thủ. Nghe vậy, Trần Thực sắc mặt cuồng biến, Lăng Vân, người đây là ý gì? Không sai, Lăng Vân. Người đã tiếp nhận thế tử nói xin lỗi, chẳng lẽ muốn lật lọc. Lý Thúc Bò dậy nói, ta tiếp nhận hắn nói xin lỗi, nhưng chưa bao giờ nói qua muốn thả qua hắn. Lăng Vân đạo, hắn không chỉ có xúc phạm ta, càng đối với ta mang trong lòng ý định giết người, này chỉ có thể dùng hắn tánh mạng tới hóa giải. Trần thực tức giận không dứt Lăng Vân, người không nên quá quá đáng, ta là hiền an vương phủ thế tử, người nếu dám giết ta, có biết sẽ có hậu quả gì không? Bỏ mặc có hậu quả gì không, vậy cũng là chuyện sau này. Hiện tại ta chỉ muốn thấy được ngươi chết. Lăng Vân không có động tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một hướng trần thực đi tới. Ngươi như đối với mình không hạ thủ được. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, ngươi. Hạ phủ thậm chí còn toàn bộ đông giang thành. Cũng sẽ chọc tới hát thiên đại họa. Ngươi có hiểu hay không? Trần thực rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Hoảng hốt lui về phía sau nói. Ngươi ta tới giữa. Bản không thù không oán. Trước lúc này, ta liền ngươi là ai cũng không biết Chớ nói chi là giết ngươi Lăng Vân chậm rãi nói Coi như ngươi ở hạ phủ làm săng làm bậy Từ bằng hiểu chi nghị Ta cũng đỉnh hơn giúp hạ thắng ngăn cản ngươi Chỉ là ngàn không nên vạn không nên Không nên xúc phạm ta Lại càng không nên để cho đối với ta hạ sát thủ Ta đã ý thức được sai lầm Từ nay về sau Ta đối với ngươi tránh lui 90 dặm Tuyệt không dám lại xúc phạm ngươi Trần thực sắc mặt trắng bệch Bị sợ được sợ hãi bất an Muộn rồi Lăng Vân lắc đầu một cái Một món ý định giết người Từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài Cảm nhận được cái này ý định giết người Trần thực lại là như rơi vào hầm băng Hai chân không có sức Lui về phía sau bên trong chân hắn bước một hồi lào đảo Sau đó liền phốc thông một tiếng tê liệt ngã xuống đất Lấy hắn tuổi tác Có thể tu luyện thành võ vương Thật ra thì đã là thiên tài Đáng tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân Lăng Vân không có bất kỳ đồng tình ý Làm hắn sinh ra sát tâm Liền không cách nào thay đổi Hắn đưa tay ra Một cái liền bắt được trần thực cổ họng Lăng Vân, tha cho người được nên tha Bất quá, giữa lúc Lăng Vân muốn bóp vỡ trần thực cổ hỏng lúc đó Một giọng nói bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới Bên trong phòng khách mọi người ánh mắt Đồng loạt hướng phòng khách bên ngoài nhìn lại Nhất thời mọi người liền thấy Phòng khách bên ngoài chẳng biết lúc nào Đã nhiều một vị thiếu niên Lạc Đông Thành, là ngươi Hạ Thắng Kinh Thanh nói Không chỉ có hắn, tại chỗ không ít người cũng nhận ra cái này thiếu niên Chỉ vì cái này thiếu niên Cũng là danh tiếng cực lớn hạng người. Có thể nói, ở Lăng Vân xuất hiện trước, cái này thiếu niên mới là Đông Châu nổi bật nhất Minh Châu. Cái này thiếu niên chính là Đông Châu Võ Viện Viện chủ đệ tử thân truyền, Đông Võ Bảng xếp hạng thứ nhất Lạc Đông Thành. Tin đồn bên trong, Lạc Đông Thành là Võ Vương cấp 5. Hôm nay mọi người vừa thấy, Lạc Đông Thành Tu Vi so tin đồn mạnh hơn, bất ngờ là một người cấp 7 Võ Vương. Đối với một cái 15 tuổi thiếu niên mà nói, cái này cùng Tu Vi đã không giống tầm thường. Dõi mắt toàn bộ đại tính Vương Triều Đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu Chỉ bất quá bên trong phòng khách có Lăng Vân ở đây Hết thảy lại bất đồng Cái gọi là Châu Ngọc ở phía trước mục độc ở phía sau Lạc Đông Thành cứ việc xuất sắc Có thể và Lăng Vân so sánh Không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được ảm đạm thất sắc Hạ trưởng lão, Tân trưởng lão Lạc Đông Thành trước đối với hai vị trưởng lão thi lễ Sau đó nhìn về phía Lăng Vân Lăng Vân, Đông Thành hôm nay tới Là Phụng Sư Tôn Mệnh Lệch Đặc biệt tới mời ngươi đi gặp Sư Tôn. Sư Tôn, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lạc Đông Thành Sư Tôn, không thể nghi ngờ chính là Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong vị này thần bí Đông Châu Võ Viện Viện trưởng lại muốn gặp hắn. Bất quá, mặc dù hiếu kỳ Lý Thừa Phong vì sao phải gặp hắn, Lăng Vân giờ phút này lại không suy tính nhiều. vuốt càm nói, được, nhưng xin ngươi chờ chốc lát, chờ ta trước giết một người. Chậm đã, gặp Lăng Vân vẫn là phải giết Trần Thực, Lạc Đông Thành vội vàng nói, Lăng Vân Đi qua ta đối với ngươi, thật ra thì còn có chút không phục, hôm nay vừa gặp, mới biết là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi so trong tin đồn, còn xuất sắc hơn, làm Đông Thành không thể không phục, xem ngươi người như vậy, chỉ cần không đi sai đường, đĩnh trước sẽ trở thành là tuyệt đỉnh cự đầu. Đi sai đường, Lạc Đông Thành, ngươi đây là có ý ám chỉ à? Lăng Vân cười nói, không dám, ta biết Lăng Vân ngươi không chỉ có thực lực mạnh, trí khôn cũng không phải ta có thể so sánh. Lạc Đông Thành chân thành nói, nhưng là ngươi khó tránh khỏi sẽ xung động, ta hy vọng người có thể tỉnh táo lại, không cần làm ra hối hận không kịp chuyện. Lăng Vân nhàn nhạt nói, lạc đông thành, ta Lăng Vân cuộc đời này, chưa bao giờ hối hận qua cái gì, cái này thế gian, cũng không có người bất kỳ, bất kỳ chuyện có thể để cho ta hối hận. Kiếp trước, hắn từng có tiếc nuối, nhưng cái này cái này nhất thế, những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Huống chi, coi như là huyền nữ phản bội hắn, hắn vậy không chân chính hối hận. Hắn tin tưởng, Hắn ban đầu nguyện ý đào tạo huyền nữ, chỉ là bởi vì hắn muốn đào tạo, cũng không phải là bị người bức bách. Cho dù sự thật chứng minh, hắn là nhìn lầm rồi huyền nữ. Có thể hối hận giống vậy không có chút ý nghĩa nào, cái này không cách nào thay đổi bất kỳ chuyện. Hắn chỉ cần nhớ những thứ này, tương lai tựa tay đem sai lầm uốn nắn là được. Cho nên, hối hận cái loại này tâm trạng, ở nơi này nhất thế, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở hắn trong tự điển. Lạc đông thành một hồi nóng này, Lăng Vân, ta biết người rất cao ngạo. Đã từng là ta cũng giống vậy Nhưng ngươi phải biết người giỏi có người giỏi hơn Thiên ngoại hiểu thiên Trần thực không coi vào đâu Có thể sau lưng hắn có Hiền an vương phủ Có hoàng gia tông thất Ngươi giết hắn Hậu quả kia cơ hồ giống như là giết hoàng tử Đứng sau tạo phản phản quốc Ngươi hiện tại thả trần thực Sự việc sẽ chả có thể chuyển viên Ngươi thực lực bản thân mạnh mẽ Lại có ta sư tôn ở đây Hiền an vương phủ cũng không dám cầm ngươi như thế nào Nghe được lạc đông thành khuyên nhủ chi nói Cho dù là hạ Thắng Mặc dù đối với Trần Thực vô cùng tức giật, nhưng cũng cười khổ gật đầu, Lăng Công Tử, chuyện hôm nay, ta đối với người khác sâu trong lòng, nhưng Đông Thành nói không sai, người không cần phải vì hạ ra, hủy diệt chính người tiền đồ. Những người khác cũng là tiếng lòng căng thẳng, thật sự là Trần Thực bối cảnh, quá khủng bố. Một khi Trần Thực chết, vậy thật là hát thiên đại họa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lăng Vân, e sợ cho Lăng Vân thật làm xảy ra cái gì hành động không thông minh. Đem so với người khác khẩn trương. Trần Thực ngược lại khôi phục lại bình tĩnh Thậm chí Hắn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chương 179 Thân bại danh liệt Lăng Vân Ngươi là rất mạnh Rõ ràng cổ họng còn bị Lăng Vân nắm được Trần Thực nhưng ung dung thong thả Không nhanh không chậm nói Chỉ là cái này thế gian Không phải ngươi thực lực mạnh Là có thể là tùy ý là sao thực lực quan trọng hơn Là bối cảnh Ngươi hiện tại dừng tay Ta cũng không cần ngươi nói xin lỗi Ngươi ta đều riêng lui một bước Chuyện này liền lúc này bỏ qua Như thế nào? Nói xong lời này, hắn trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn kết luận Lăng Vân không dám thật giết hắn, chỉ bất quá không tìm được dưới bậc thang, cho nên mới biểu hiện được sắc lệ nội cha.